Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Mẹ cả khắc nghiệt, mẹ đẻ yêu đối. ở chúng mỹ nữ tỷ muội chung nhất không chớp mắt xấu nữ, không có quan hệ. bị lao cha xem nhẹ, mẹ cả không mừng, tỷ tỷ muội muội khinh bị chung, liền nha hoàn đều khinh thường nàng, thật sự không quan hệ. nàng cả đời này trải qua khúc chiết, có thể nói kinh tâm động phách. tại đây lệ giáo nghiêm cẩn cổ đại, ngạnh sinh sinh bị nàng lao cha cùng mẹ cả gả cho ba lần. Nhà chồng một cái so một cái có quyền thế, một gả định rộng lớn tướng quân, còn không có viên phòng, trượng phu chết thẳng cẳng, bị quan thượng khắc phu ác danh đuổi về nhà mẹ đẻ. Nhị gả mặt lạnh mỹ thừa tướng, còn mẹ có biết rõ ràng gả nơi nào người cũng tân hôn ngày hôm sau, một giấy hưu thư đem nàng hưu trở về nhà mẹ đẻ, đơn giản là nàng lớn lên xấu. Tam gả hoa tâm phong lưu võ hoàng đế, kết quả nữ chủ sợ hai thâm cung khoáng ngọc, cha tấn không thôi sinh hoạt, không chí khí đầu thủy tự sát, rồi mới người nào đó hoa lệ lệ xuyên tới. Trọng sinh liếu tương nhan nhìn trong gương chính mình chiếm cư xui xẻo nguyên chủ nhân thân thể, bất đắc di thở dài, rất là không hiểu được, rõ ràng không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, vì cái gì mỗi một lần gã nam nhân càng ngày càng hiện hết đâu. Hảo đi, đã xuyên chi tắc can chi, người không đáng ta, tường an không có việc gì, người nếu phạm ta. Chạy trốn sự. Bất quá, nếu là trốn bất quá, hắc hắc. Cũng đừng khi ta là hảo niết mềm quả hồng. Chương 1. Nốc nốc ngồi ở gương đồng trước. Rồi tay vô về mắt trái giác điệp hình bớt, liêu tương nhan lần thứ 1001 một thở dài. Thật suy a gương mặt này thật đủ xấu. Xấu liền xấu đi, chính là không có thiên lý, nữ nhân này cư nhiên lần đầu tiên xuất giá, còn không có động phòng đâu lão công chết thẳng cẳng, coi như quả phụ, còn quan thượng khắc phu thanh danh, lần thứ hai xuất giá, bởi vì xấu đêm động phòng hoa chúc không vớt đến, ngày hôm sau bị người ta trực tiếp hưu trở về. Này cũng quá, liêu tương nhan thật muốn một đầu đâm chết. vấn đề là Nửa năm sau, nàng liền phải tiến cung bị phi, này về sau còn như thế nào sống nha cái nào hoàng đế sẽ thích một cái xỉu bát quái. Thân thể này nguyên chủ nhân sợ là cũng sợ hai vấn đề này, cho nên mới đầu thủy tự sát đi. Bóng xanh nhìn đến tương nhan lại đang ngẩn người, buông trong tay thao đồng, nhẹ nhàng mà nói, tiểu thư, ngài lại đang ngẩn người. Trước rửa cái mặt đi, đợi lát nữa còn muốn đi phu nhân bên kia thỉnh ăn đâu, chậm lại muốn ai huấn. Xuyên tới này nửa tháng, nàng đã cơ bản biết rõ ràng này liều phủ sở hữu tin tức xét thấy nàng rơi xuống nước sau vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng không đi yết kiến đại phu nhân hiện giờ đã hảo lưu loát tự nhiên không thể lại chối từ tương nhan gật gật đầu may mắn nàng đọc tiếng trung hệ đối với cổ đại này những đông đông còn có chút hiểu biết bằng không thật sự muốn ăn đại đau khổ tương nhan đứng dậy đi qua bóng xanh lấy một khối khăn vây quanh ở nàng trước ngực sợ thủy ướt quần áo xem nàng giặt sạch hai thành vội lại để dâng hương lá lách chờ nàng tẩy xong rồi lại để thượng khô mát khăn. một bộ lưu trình lưu loát cực kỳ, tương nhan không khỏi thầm than, cổ đại chính là hảo a, nhìn này hầu hạ nhiều thư thái a. Tích xương lúc này vén dèm lên đi đến, trong tay cầm một đóa phấn hồng tường vi hoa, nhìn tương nhan cười nói, tiểu thư, một hồi châm này một đóa hảo sao? Tương nhan khỏe miệng có chút trừ chiều, không cần, ta không thích mang hoa tươi, hảo tục khí. Tích xương chịu đủ đả kích, thở dài nói, tiểu thư trước kia thực thích, như thế nào tỉnh lại sau liền không giống nhau đâu. Nói tới đây tùy tay đem hoa đặt lên bàn sau đó cầm lấy gô đào sơ cấp tương nhan trải đầu, tiểu thư sơ cái gì bùi tóc, vẫn là trước kia cái kia, thích xương tinh tế hỏi, nhắc tới khởi cái này tương nhan liền có chút buồn bực, trước kia kia nữ nhân rốt cuộc cái gì phẩm vị a, tổng ái sơ một cái khăn chùm đầu viên bùi tóc, chỉnh đến giống cái 40 tuổi bác gái dường như, không cần, tương nhan một ngụm cự tuyệt, nhớ tới hồng lâu ngậm trung lâm muội muội bùi tóc ngã ngựa đặc biệt xinh đẹp, liền nói, sơ cái bùi tóc ngã ngựa đi, thích xương gật gật đầu. Có chút hoài nghi nhìn chính mình tiểu thư, nhỏ giọng nói, trước kia thời điểm ngài nhưng chán ghét này đó xinh đẹp đuôi tóc đâu, cảm tình rơi xuống nước, này đầu vóc cũng thanh tỉnh. Tương nhan rỗi tay chỉ tích xương cái chán, nói, đúng vậy, thanh tỉnh, ta này đầu vóc còn có điểm hồ đồ, trở về tới nhà chính, ai là ai nhắc nhở điểm, miễn cho ra sai lầm. Bóng xanh mở ra gương lược, thở dài nói, tiểu thư, mang cái gì thoa. Tương nhan nhìn gương lược hộp kia đáng thương hề hề tam căn không thế nào đáng giá bạc thoa. Hừ lạnh một tiếng, không đeo, tổng hội có tốt tới. Tích Xương Sơ hảo cuối cùng một sợi tóc, tiểu thư phát chất thật tốt, đen nhánh sáng bóng, chỉ tiếp gương mặt kia. Bình di nương như vậy mỹ người, như thế nào tiểu thư cố tình như vậy một bộ tướng mạo đâu? Thật là lại người khó hiểu. Chương 2. Bóng xanh viên hồng xiển, cuối cùng tìm ra một bộ màu xanh nhạt tố văn áo dài, cùng sắc nguyệt hoa váy, không khỏi thở dài, chính là phu nhân trước mặt nhất đẳng nha đầu cũng so tiểu thư ăn mặc thể diện. Tương nhan nhìn quần áo như mày bất quá vẫn là tùy ý bóng xanh cho chính mình thay thu thập sẵn sàng nói đi thôi tương nhan nhấc chân bán ra cửa phòng như vậy tiểu nhân một cái tiểu viện tử liền ở nàng cùng bóng xanh tích xương liền cái thô sử vũ giả cũng không có bởi vậy có thể thấy được liễu tương nhan là cỡ nào không được cưa thích ra tiểu khóa viện liền một đường hướng đi về phía đông đi trước qua tứ tiểu thư liễu sa lạc màu viện trước cửa thô sử bà tử sớm đã đem đình viện quét tước đến sạch sẽ lại đi qua tam tiểu thư liễu ngàn thanh ngàn hà hiên kia một hồ hoa sen khai đến chính thịnh, rất xa đã nghe đến mùi thơm ngào ngạt thanh hương sông vào mũi. Cuối cùng trải qua nhị tiểu thư Liễu nghe dung ỉ lan cư, bởi vì thích hoa lan, cho nên mẹ cả Dương thị cố ý vì nàng mua tới rất nhiều quý báo chủng loại, một chậu liền phải mấy chục lượng. Cuối cùng xuyên qua cửa nách, hướng trong đi chính là nhà chính. Vừa bước vào viện này, Liễu Tương Nhan liền cảm thấy cả người không thoải mái, tựa hồ liền lông tơ cũng muốn dựng lên, loại cảm giác này thật là rất khó chịu. Tương Nhan nhíu mày, nhìn tích hỏi: Ta trước kia thực sợ hãi tới nơi này. Đúng vậy, tiểu thư trước kia thực sợ hãi phu nhân. Kỳ thật ngài nhớ không nổi càng tốt, nhưng cái đó không tốt hồi ức, nhớ rõ làm gì? Thích xương túi đầu có chút khổ sở nói. Tiểu thư, tuy rằng ngài nhớ không rõ lắm, chính là nhìn thấy các vị tiểu thư ly các nàng xa một chút, đều không phải thứ tốt, tận khi dễ ngài. Bóng xanh ở tương nhan bên kia thấp giọng dặn dò nói. Tương nhan thật sự rất tò mò, thân thể này chủ nhân trước kia quá ngày mấy, cư nhiên như thế nghèo túng. Liền tính là lớn lên xấu điểm, kia cũng không thể quái nàng nha, ai nguyện ý chính mình lớn lên xấu nha. Các ngươi yên tâm đi, về sau, không bao giờ gặp qua trước kia nhật tử, sẽ chậm rãi hảo lên. Tương nhan không phải một cái tìm sự người, chính là cũng không phải một cái sợ phiền phức người, càng không phải một cái trốn sự người. Trời cao an bài nàng trọng sinh, nàng liền phải quý trọng cơ hội này, sẽ không lại tùy ý mà vì. Tích xương cùng bóng xanh lẫn nhau xem một cái, hai người sắc mặt đều có chút phát thanh liền tính là có như vậy quyết tâm lại có thể thế nào ở mẹ cả thuộc hạ kiếm ăn vốn là không dễ dàng nha đại tiểu thư tới thân thể nhưng hào điểm đang từ nhà chính ra tới một cái quản sự mụ mụ trang điểm nữ nhân nhìn đến tương nhan mang theo nồng đậm trâm cho hỏi trên mặt kia khinh thường tươi cười rõ ràng có thể thấy được tích xương ở tương nhan sau lưng nhẹ giọng nói nàng là phu nhân trước mặt tống mụ mụ tiểu thư cẩn thận một chút cái này lao điêu bà nhất không phải cái đồ vật tương nhan đạm đạm cười rất nhỏ gật đầu một cái, nhìn tiêu tiêu ngạo tống mụ mụ, trầm thấp tiếng nói từ từ nói, tống mụ mụ quả niệm cũng không có gì đại sự, bất quá chính là rơi xuống nước, nghỉ ngơi nửa tháng khá hơn nhiều. Rốt cuộc là tuổi trẻ, chính là có cái đau đầu náo nhiệt, tốt cũng mau, không giống mụ mụ tuổi lớn, ngài lao về sau mới đến nhiều chú ý thân thể mới là. Nói xong cũng không để ý tới nàng, thẳng mang theo bóng xanh cùng tích xương, đi nhanh dạo bước tiến lên nhà chính, chỉ để lại tống mụ mụ một trương sắp thạch hóa mặt, này. Này vẫn là cái kia đại tiểu thư sao? Chương 3. Tương Nhan một chân bước vào nhà chính, vừa vào cửa cũng chỉ cảm thấy một trận phiền muộn. Đây là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên bước vào cái này, làm trước kia Liễu Tương Nhan sợ hãi run rẩy địa phương. Vừa vào cửa chính là một cái tiểu hoa thính, chính là này tiểu hoa thính diện tích đủ để đuổi kịp nàng trụ lạc huy viện tam gian chính phòng diện tích. Chính bắc trên tường treo một bức thật lớn sơn thủy họa, liếc mắt một cái nhìn lại ý cảnh khá tốt, chỉ là kia bồi đêm này bức họa cấp hoàn toàn hủy hoại. Nhìn đến này bức họa, tương nhan cơ hồ là có thể tưởng tượng gian này, gian nhà ở nữ chủ nhân sẽ là cái cái dạng gì đức hạnh. Thanh ưu lịch sự tao nhã sơn thủy họa, nàng cư nhiên cấp nạm thượng viền vàng, quả nhiên là mối thương nữ nhi, hơi tiền mười phần A. Gỗ đỏ bàn bắt tiên góc bàn, chân bàn thượng điêu khắc phức tạp hoa văn, hai bên là cùng sắc đồng dạng thức gỗ đỏ ghế bành, soát hồng sơn, quả nhiên là thập phần mắt sáng A. Này phẩm vị, tương nhan bội phục sát đất. Chính đánh giá Đại phu nhân bên người đại nha hoàn bích phàm đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến tương nhan, kinh hồ, nha, đại tiểu thư tới, ngài thân thể có khá hơn. Đứng ở tương nhan sau lưng bóng xanh nhẹ giọng nói, tiểu thư, đây là bích phàm. Tương nhan tự động đem trước mắt người này cùng bóng xanh cho nàng khẩu thuật người kia đối thượng hào sau đó ngẩn đầu lên lạnh lùng nhìn nàng một cái, thẳng xem nàng cả người phát mau, lúc này mới nói, vẫn luôn cho rằng phu nhân trước mặt chính là nhất hiểu quý củ, không thành tưởng bất quá là hư danh thôi. Vừa nghe lời này bích phàm sắc mặt biến đổi, đại phu nhân kiên kỵ nhất người khác nói nàng trước mặt người không hiểu quý củ. Bởi vì đại phu nhân xuất thân cũng không như thế nào cao, bất quá là cái mối thương trí nữ, từ gả cho liếu chi đạo, e sợ cho người khác xem nàng không dạy nổi, mọi việc đều bãi đủ cái giá cùng quý củ. Tương nhan một câu ở giữa hồng tâm, vô cùng tinh chuẩn, làm bích phàm cái này đại a đầu cả người run lên. Dù cho như thế, tương nhan vẫn là nhìn đến bích phàm xem chính mình ánh mắt sắc bén chung hỗn loạn nghi hoặc còn mang theo nhẹ nhẹ phẫn hận, khỏe miệng một câu, nâng lên chân hướng về phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện nói, này thiên hạ quả nhiên việc lạ gì cũng có, nô bộc nhìn thấy chủ tử ngốc đứng không hành lễ, ta đảo muốn hỏi một chút đại phu nhân đây là cái cái gì lễ nghĩa. Cuối cùng một câu đột nhiên bừng tỉnh bích phàm, sắc mặt thay đổi mấy lần, tuy rằng cảm thấy tương nhan có chút không thích hợp, trước kia thời điểm nhìn thấy chính mình chưa bao giờ có như vậy thịnh khí lăng nhân quá, chính là hiện nay đã không rảnh lo, vội tiến lên một bước, không mình hành lễ nói Đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ là nhìn đến đại tiểu thư thương hào ra cửa, trong lòng nhất thời có chút kích động đã quên quý củ, đại tiểu thư đại nhân có đại lượng, không cần cùng nô tỳ chấp nhặt Tương nhan thu hồi chân, quay đầu cũng không như thế nào chịu phục bích phàm liếc mắt một cái, nàng cũng không đi để ý này đó, tâm không phục có thể, ngoài miệng phục là được, vì thế nhàn nhạt nói, minh bạch chính mình thân phận liền hảo, chủ tử chính là chủ tử, lại nghèo túng cũng là chủ tử, nô tài chính là nô tài, ăn mặc lại ngăn nắp, như cũng là nô tài người không cần quên chính mình một phận. Bích Phàm tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, này vẫn là cái kia nhát gan nhút nhát, nhậm người bài bố đại tiểu thư sao. Không ngừng nàng, ngay cả bóng xanh, tích xương đều sợ hãi, này thật là các nàng tiểu thư sao. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, này quá không thể tưởng tượng, một người như thế nào sẽ nói biến liền thay đổi đâu. Tương Nhan cũng không để ý tới Bích Phàm kinh ngạc, sau khi nói xong nâng lên chân lui tới nội thất đi đến, còn chưa đi vào. Liền nghe được bên trong truyền đến bén nhọn tiếng cười, còn kèm theo một tiếng trào phúng, để cái kia xấu nữ nhân làm gì. Tiến cung thì thế nào? bằng nàng như vậy hoàng thượng sẽ coi trọng nàng. Tà phi. Tương nhan nghe vậy cũng không sinh khí, khoe miệng ngược lại mang theo ti lạnh băng dị thường tới cười. Sau lưng nói người liền đừng làm người khác nghe được, nếu để cho người khác nghe được, ân. Vậy người liền tự nhận xui xẻo đi. Chương 4. Ở cửa dừng lại chân, tương nhan thấp giọng hỏi nói, nói chuyện cái kia là ai? bóng xanh vội thấp giọng trả lời là nhị tiểu thư tương nhan gật gật đầu tích xương lập tức tiến lên nhấc lên mảnh tương nhan nhấc chân liền đi vào trong phòng người đại khái không nghĩ tới nàng cư nhiên lúc này tiến vào cũng không có nha hoàn thông báo trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc tương nhan đi vào nhìn đến ngồi ở sát cửa sổ toan chi một cất bước hãm trai trên giường tiền kia phụ nữ trung niên an mặc dị thường kìm quang lấp lánh nhớ tới bên ngoài bảy viện không khỏi thở dài quả nhiên cái gì phẩm vị người cái gì trang điểm quả nhiên là tục khó gian nổi, tương nhan cấp phu nhân thịnh an, phu nhân mạnh khỏe, tương nhan không lương hành lễ, thần thái tự nhiên hào phóng, không có trước kia hoảng sợ bất an, như thế thần thái ngược lại lệnh ở đây người đều lắp bắp kinh hãi, trong lòng đều có một loại kỳ quái cảm giác, này liêu tương nhan tựa hồ có chút không giống nhau, thân thể nhưng hảo, dương thị thần sắc lánh đạm hỏi, tựa hồ bất quá là như vậy thuận miệng vừa hỏi, không thể nói thiệt tình, chính là đâu cũng không phải là có vẻ khắc nghiệt, lao phu nhân nhớ, thân thể đã hảo không có gì đáng ngại. Tương Nhan mỉm cười nói, nàng là tuyệt đối sẽ không xưng nữ nhân này vì mẫu thân, mặc kệ khi nào, nàng đều không có tư cách này. Tương Nhan lại quay đầu đi nhìn thoáng qua ngồi ở một bên các vị tiểu thư, dựa theo bóng xanh cùng tích xương sở miêu tả, chấm dại đối thượng hào. Bất quá nàng nhưng không có chủ động cùng các nàng chào hỏi ý tưởng, dựa theo bài tự nàng là lao đại, các nàng hẳn là trước cho nàng thỉnh an, chính là hiện giờ ba người bộ dáng, nhưng không có một chút muốn cùng nàng thỉnh an ý tứ. Mối ở đằng trước chính là nhị tiểu thư Liễu Nghe Dung, ăn mặc vàng nhạt sắc lăng lửa theo quốc hoa văn áo khoác, phía dưới xuyên một cái màu xanh hồ nước váy dài, trên đầu trâm vàng dòng mệ ti khảm ngón cái đỏ thâm đá quý phượng trâm, nhị thượng rũ tinh tế dây xích vàng phía dưới truy mượt mà Đông châu. Cổ gian treo một cái cuốn lấy năm màu chuỗi ngọc kim vàng cổ, trên cổ tay mang theo thủy nhuận xanh biết vàng ngọc. Tương nhiên thật không có nghĩ đến như vậy ác tục mẫu thân, cư nhiên có thể dưỡng ra như vậy một cái có độ cao phẩm vị nữ nhi, khó được, thật sự rất khó đến. Ở dưới ngồi tam tiểu thư liễu ngàn thành, nàng là tứ di nương nữ nhi, ăn mặc tuy rằng so ra kém liêu nghe dùng, chính là so với liễu tương nhan tới nói, đã cao hơn không biết nhiều ít cái cấp bậc Một thân bột nước triển chi hoa thủy tiên áo khoác, hạ xuyên một cái hành màu vàng tương váy, phát thấy châm kim thoa, chỉ là đã không có hồng bảo thạch, trong cổ kim vòng cổ, trên cổ tay bạc vòng tay, cùng liễu nghe dung so sánh với đều kém một cái cấp bậc Lại phía dưới là thất di nương nữ nhi, tứ tiểu thư liễu xa, An mặc cùng tam tiểu thư không sai biệt lắm, chẳng qua nhìn liêu tương nhan ánh mắt đều có chút khinh thường còn kèm theo châm trọng. Liêu tương nhan giờ phút này còn không muốn cùng các nàng khởi cái gì xung đột, chỉ là quét các nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, nếu là không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Nghe nói đại di nương thân thể không tốt, ta qua đi nhìn xem, trong lòng cũng hảo an tâm mới là. Đại di nương chính là liêu tương nhan mẹ đẻ, luôn luôn là nhất yếu đuối, tuy rằng lớn lên hoa dung nguyệt mạo, chỉ tiếp kia tính tình thật đúng là lệnh người không dám khách tạo. chương 5. Đại tỷ tỷ nhưng thật ra thực sự có hiếu tâm, ngươi nếu là tranh đua một chút, đại di nương cũng không đến mức bị khí bị bệnh. Một gà khắc phu đến chết, nhị gà cách thiên bị hưu, nhầm là ai cũng sẽ bị tức giận đến khởi không tới lên giường đi. Liêu sa dùng quạt tròn nửa che mặt trâm trọc mà cười nói. Dương thị chỉ là nhàn nhạt cười, vẫn chưa nói chuyện ngăn lại, liễu ngàn thành sụ mặt vẻ mặt quan tài dạng, làm người nhìn không thấu nàng ý tưởng. Liêu nghe dung chỉ là gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm tương nhan mặt, tựa hồ xem nàng có phản ứng gì, nếu là ở di vãng, nàng nhất định sẽ bụ mặt chạy trốn. Liêu tương nhan lúc này đây đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng, nàng không biết trước kia thân thể chủ nhân quá ngày mấy, nhưng là hôm nay cuối cùng nếm thử một phen, thật đúng là không quá dễ chịu. Lạnh băng trên mặt không có một tia vẻ mặt phẫn nộ, tương nhan thậm chí còn đều không có cẩn thận nhìn Liêu xa liếc mắt một cái, xoay người hết sức, nhàn nhạt nói một câu, đều là Liêu gia nữ nhi nói như vậy ngươi thực sáng dọi sao liêu xa kia bén nhọn tiếng cười tức khắc đã bị tạp ở trong cổ thượng không tới không thể đi xuống một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng nàng lời này ý tứ rõ ràng tức là nói mắng liêu tương nhan chẳng khác nào là mắng nàng chính mình bởi vì các nàng đều họ liêu tuy bất đồng mẫu lại đều là một cái phụ thân có tương đồng máu dương thị chân mày một trọn mắt lén nhìn tương nhan liếc mắt một cái lại chưa mở miệng liêu ngàn thanh mặt mày vừa nhấc tựa hồ thực kinh ngạc tương nhan sẽ nói nói như vậy Nàng luôn luôn thực nước nhát, nhưng là ngay sau đó liền cúi đầu, không bao giờ chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ cần vừa thấy đến nàng kia xấu xí bớt, liền cảm thấy cả người không thoải mái, phản phất chính mình trên mặt cũng sẽ có như vậy một cái nhận không ra người đồ vật giống nhau. Liêu nghe Dung cẩn thận xem kỹ một phen tương nhan, âm dương quái khi nói, rốt cuộc là muốn vào cung người, giúp khí cũng trắng nói chuyện cung có năm chắc, chỉ là trong hoàng cung hậu phi mỗi người xinh đẹp như hoa, ngươi chỉ sợ liền trong hoàng cung nhân ra dưới lòng bàn chân buồn cũng không xứng với đâu. đắc ý cái gì, xỉu bắt quái. tương nhan nghe vậy từ từ xoay người lại, nhìn liễu nghe dung lẳng lặng nói, nhị muội muội nhưng thật ra một bộ hảo tối ra, chỉ tiếc lại có ích lợi gì đâu. suốt cuộc đời cũng chỉ có thể hồi hộp chờ mong cửa cung không thể nhập thôi. người liễu nghe dung đột nhiên đứng lên chỉ vào tương nhan nói, ngươi thật to gan, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, thật sự cho rằng ghê gớm nha. thiện nhân sinh tiện thôi. Tương nhan giữa mày vừa nhíu, trong lòng đã thập phần không vui, nàng chính là như vậy một người, giận cực ngược lại liền sẽ cười. Giờ phút này Dương nhàn nhạt mỉm cười, tiến lên một bước, trầm rãi nói, ta là tiện nhân. Vậy ngươi là cái gì? Thân thể của ngươi có cùng ta giống nhau máu? Ta mới sẽ không cùng ngươi giống nhau, ngươi tính thứ gì cũng dám cùng ta so, ta là liếu phủ đích tiểu thư, ngươi bất quá là cái gì nương dưỡng thư nữ, thật đúng là cho là chính mình là kim tôn ngọc quý tiểu thư, cũng không xem chính mình kia phó đức hạnh. Liêu nghe dung khinh thường hư lạnh một tiếng, hung hăng mà giẫm đạp tương nhan tôn nghiêm. Liêu Tương Nhan đột nhiên cảm thấy thân thể này thật đúng là thật đáng buồn, ở cái này trong phủ cư nhiên như vậy bị người khinh thường. Ánh mắt không khỏi phiêu hướng về phía Dương thị, chỉ thấy nàng chính thích tí uống trà, tựa hồ một chút cũng không có đem chuyện này phóng tới trong lòng. Cũng phảng phất chuyện như vậy đã xuất hiện phổ biến, căn bản không đáng quản thượng một quản. Tương Nhan cười, nhìn Liêu nghe dung ánh mắt liền nhiều vài phần thương hại, thật là một cái vô tri nữ nhân. Chương 6 Tương Nhan thật sự không nghĩ cùng nàng loại này không có tố chất người đấu võ mồm, hay là cẩu cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn trở về. Bởi vậy chỉ là khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt trào phúng, xoay người mà đi. Liêu nghe Dung nhìn chằm chằm Tương Nhan, kia một mặt trào phúng một chút không kéo đi, toàn nhìn ở trong mắt, nàng kêu cao ngạo tâm tính như thế nào có thể như thế nhậm người dâm đạp, đàng mà một tiếng đứng lên, che ở liêu Tương Nhan trước mặt, trừng mắt dựng mắt nhìn nàng, phẫn nộ quát, ngươi vừa mới đó là cái gì biểu tình? Ngươi dám xem thường ta?" Tương Nhan nhìn Liễu Nghe Dung, trên mặt biểu tình như cũ đạm mạc mang theo điểm lạnh băng, hoành nàng liếc mắt một cái nói, trong lòng có Phật, xem người tức là Phật, trong lòng có ác, xem người tức là ác. Người trong lòng cho rằng, cũng không chính là người khác cho rằng. Tương Nhan trực tiếp vòng qua nàng, nhấc lên rèm cửa ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Nhìn Tương Nhan bóng dáng, Liễu Nghe Dung lập tức bổ nhào vào Dương Thị bên người, giận dữ nói, "Nương, ngươi nhìn xem nàng đó là cái gì đức hạnh?" làm sao dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi cũng không quản quản nàng, khiến cho nàng như vậy đi rồi, hay là liền ngươi cũng sợ nàng, nói bậy gì đó. Dương Thị nhìn lướt qua liễu ngàn thành cùng liêu xa, mặt mang không vui nhìn chính mình nữ nhi, làm cho hai cái thư nữ mặt liền nói như vậy nàng, tuy là chính mình lại như thế nào sủng ái cái này nữ nhi cũng nhịn không được vặn khởi mặt tới gian dậy một phen. Liễu ngàn coi trọng tình trận lóe, lập tức đứng dậy nói, mẫu thân, ta đi về trước, ngài muốn kia cuốn kinh thư. Mau sao hảo, quay đầu lại cho ngài đưa lại đây. Liễu Sa vừa thấy lập tức theo tiếng cũng muốn trở về. Dương Thị tự nhiên biết đây là hai người phải về tránh, gật đầu nói, đi thôi. Liễu Ngạn Thanh cùng Liễu Sa sóng vai đi ra nhà chính, vẫn luôn đi ra chính viện phạm vi. Phía sau nha hoàn bà tử lại không có cùng thân cận quá. Liễu Sa mới thấp giọng nói, Tam tỷ, hôm nay Tiêu Kia xấu nha đầu thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn a. Cư nhiên có thể nói ra nói vậy tới, cũng thật không giống nàng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liễu ngàn thanh quay đầu nhìn liễu xa, nhàn nhạt nói, đã trải qua nhiều như vậy, bất biến mới kỳ quái, làm ta tò mò là, hắn khi nào nói chuyện như vậy văn châu châu, lấy nàng về điểm này nhận thức mấy chữ bản lĩnh, sao có thể sẽ nói ra nói vậy. Liễu ngàn thanh quay đầu lại lại nhìn liễu xa, mặt mày hiện lên nhàn nhạt trào phúng, nói, nhân ra sắp muốn vào cung, giúp khí tự nhiên trắng, người nếu là có thể tiến cung, giúp khí tự nhiên cũng có thể trắng lên. Tiến cung thì thế nào? Hoàng thượng hậu cung giai lệ 3000 cái nào không phải hoa dung nguyệt mạo, thân thế bối cảnh kia đều là chúng ta theo không kịp. Nàng bất quá một cái bát phẩm quan thứ nữ, lại còn có có cái như vậy xấu bớt, hoàng thượng như thế nào sẽ coi trọng nàng? Thật là buồn cười, tiến cung cũng bất quá là hậu cung đám kia thất sủng nữ nhân chung một cái thôi. Liêu Sa Miệng chua ngoa nói, nàng đối với Liêu Tương Nhan tiến cung sắc thật rất có ý kiến, này tính cái gì, phong các nàng mấy cái đại mỹ nữ không chọn, một hai phải tuyển cái kia xỉu bác quái thật là lệnh người không nghĩ ra. Liễu Ngàn Thanh nghe được Liễu Sa nói, đột nhiên hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng giỏi, thấp giọng nói, nghe nói, cha cố ý thay đổi người tiến cung. Chương 7 Liễu Sa nhìn Liễu Ngàn Thanh qua tiểu cầu hình vòm, trực tiếp quẹo vào chính mình trong viện, sắc mặt khẽ biến, nhẹ nhàng mà một dầm chân, mang theo chính mình nha hoàn bà tử vào chính mình lạc màu viện, tương nhan ra chính phòng, trực tiếp đi Bình Di Nương nơi đó. Bình Di Nương cư trú địa phương là Liêu phủ nhất tới gần phía nam địa phương. Sơn cũng Tiểu, trước mặt hầu hạ nhân thủ càng là thiếu đáng thương. Tương Nhan đến thời điểm, Bình Di nương trong viện chính bay nồng đậm dư vị, hiển nhiên là vừa ngao xong dược, chính bưng buồn rửa tay ra tới thư xong vừa thấy đến Tương Nhan, cả khuôn mặt lập tức lộ ra tươi cười, vội đem trong tay chậu bồng đón nhận tiền đến, cười nói: "Đại tiểu thư, ngài như thế nào tới? Vừa mới Di nương còn nhắc mãi ngài đâu." "Mau vào đi thôi." Đại tiểu thư thân thể hảo điểm không có, Di nương vẫn luôn nhớ, chỉ là không thể tự mình qua đi thăm trong lòng vẫn luôn cảm thấy không dễ chịu. Tương Nhan gật gật đầu nói, Di Nương nghĩ đến quá nhiều, ta này không phải hào sao. Thư song lanh Tương Nhan vào chính phòng, bóng xanh cùng tích xương theo sát ở sau người, nơi này nói là chính phòng kỳ thật lại tiểu nhân đáng thương, còn không bằng Tương Nhan thiên viện tốt một chút, trong phòng bài trí cũng cũ nát bất ham, Tương Nhan vừa thấy liền nhíu mày, trong lòng thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói, đi theo Thư song phía sau vào nội thất. Tiểu sao gian dược hương vị càng đậm, Tương nhan vừa vào cửa liền nhìn đến tuy rằng cũ nát lại rất sạch sẽ trên bàn phóng một cái mới vừa uống sạch sẽ chén thuốc, trên giường nửa nằm một cái dung nhan tiểu tụy nữ tử, tương nhan đi qua, nàng biết đây là thân thể này thân sinh mâu thân. Từ tích xương cùng bóng xanh trong miệng, tương nhan đã biết rất nhiều sự tình, đối đôi mẹ con này vẫn là có rất lớn đồng tình, húng chi hiện giờ chính mình chiếm nhân ra nữ nhi thân thể, tự nhiên muốn tấn một cái đường nữ nhi nghĩa vụ. Di nương, ngươi có khá hơn. Tương nhan tiến lên đi ngồi ở giường biên Đại tiểu thương, người đã đến rồi. Bình di nương nhìn tương nhan cười nói, hốc mắt chung không tự giác liền lăn ra nước mắt tới, vội dùng khăn lau đi, nhìn tương nhan ánh mắt mang theo nồng đậm kinh hỷ, bắt lấy tương nhan tay, nghẹn ngào mà nói, người đã khỏe, ta, ta cũng liền an tâm. Tương nhan nhìn đến bình di nương bộ dáng, trong lòng càng thêm cảm thấy đáng thương, theo bản năng liền ôn nhu nói, di nương này hai chữ vừa ra khỏi miệng, tương nhan chính mình liền ngây dại, tiêu hảo thuận miệng, phản phất đã kêu mấy ngàn mấy vạn biến giống nhau. Bình Di nương phảng phất cũng không có phát hiện tương nhan không thích hợp, chính mình lôi kéo tương nhan tay nói: "Ta biết, ủy khuất ngươi, chính là chúng ta lại có biện pháp nào, ta là cái không còn dùng được, liên lụy ngươi cũng đi theo ta chịu ủy khuất, nếu là không, có cái này bớt. Cần gì phải chịu như vậy nhiều ủy khuất?" Tương nhan khẽ cau mày, thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Di nương, ngươi không cần tưởng như vậy nhiều sự tình, này bất là trời cao cho, không có cách nào trốn rớt, chính là chính chúng ta vận mệnh vẫn là muốn rượi vào chính mình thay đổi." Không phải sao? Bình Di Nương nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tương Nhan, có chút nói lắp nói, đại, đại tiểu thư, ngươi. Nhìn Bình Di Nương bị kinh hãi bộ dáng, Tương Nhan biết trước kia liếu Tương Nhan nhát gan nhút nhát, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, nơi nào sẽ nói ra nói như vậy, nghị nghị thấp giọng nói, Di Nương, lại hảo tính nết người, trải qua nhiều như vậy sự tình cũng sẽ trở nên kiên cường lên. Ta sẽ không lại làm trước kia liếu Tương Nhan, trước kia liếu Tương Nhan đã ở đầu thủy tự sát thời điểm đã chết, hiện tại ta là hoàn toàn mười ta, ta phải vì người, vì ta chính mình tranh thủ một mảnh thiên địa. Chương 8 Bình Di nương ngốc ngốc nhìn chính mình nữ nhi, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sáng giỏi, chính là thực mau liền biến mất không thấy, nhưng là tương nhan cũng không có buông tha kia một tia chợt lẽ lướt qua sáng giỏi, trong lòng không khỏi đánh cái dấu chấm hỏi, nhưng là cũng không có lô mãng hỏi ra khẩu, chỉ là ở trong lòng đánh cái kết. Bình Di nương đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm tương nhan, bắt lấy tay nàng tay, Trong lúc vô ý dùng tới lực đạo làm Tương Nhan cảm thấy có chút đau đớn, nhưng là nàng không có phản kháng, chỉ là yên lặng mà thừa nhận, Bình Di Nương cho nàng một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như trước mắt nàng cũng không phải nàng giống nhau. Tương Nhan đánh giá cẩn thận Bình Di Nương, bình tĩnh mà xem xét, Bình Di Nương thật là mỹ a, nàng mỹ liền giống như sau cơn mưa không trùng, đã tươi mát lại sảng khoái, làm người cảm thấy trong lòng bị thứ gì thổi qua giống nhau. Nhưng là Tương Nhan không rõ Như vậy mỹ người như thế nào liền sẽ sinh ra tương nhan loại này tư sắc bình thường nữ như đâu. Nghe nói nàng cái kia trong truyền thuyết từ đi vào thế giới này còn không có gặp qua một mặt, bạc tình quả nghĩa cha cũng coi như là một cái phong độ nhẹ nhàng người, thật là lệnh người khó hiểu. Tương nhan thử qua nàng cho rằng sẽ giống như xuyên qua trùng giống nhau, này bất là giả, vì thế dùng vài loại biện pháp thử qua, nhưng là cũng chưa có thể nhìn ra là giả, nó sắc sắc thật thật lớn lên ở tương nhan trên mặt. Nữ nhân đều là ái mỹ. Tương nhăn cũng không ngoại lệ, chính là như vậy xui xẻo sự tình bị nàng gặp phải cũng chỉ có thể thừa nhận, hoán thiên hoán địa cũng không có gì ý tứ, cho nên mười mấy ngày nay tới nàng đã thói quen gương mặt này, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó coi. Kỳ thật nếu đem kia bớt che lại, thật cũng không phải thực xấu người, chỉ là tương đối bình thường thôi. Ngươi có thể tưởng thông thấu đó là tốt nhất, trước kia thời điểm bởi vì gương mặt này, ngươi không thiếu khóc cái mũi, ta này trong lòng cũng không chịu nổi bình di nương nói tới đây túi đầu nghẹn ngào lên. Tương Nhan không thể không thừa nhận, mỹ nhân khóc cũng là một loại nghệ thuật, nhìn Bình Di Nương tuy rằng khóc thút thít, chính là lại không thấy chút nào thô tục, thật sự là xứng đôi hoa lê dính hạt mưa bốn chữ, chỉ là này trường so hoa lê còn muốn mỹ ba phần mặt có chút tiểu tụy thôi. Bình Di Nương bất quá ba mươi suốt đầu, kỳ thật còn trẻ thật sự, chỉ là này tuổi ở cổ đại lại cũng đã là bà thím trung niên. Bình Di Nương này phúc thần sắc có bệnh có vẻ người có vài phần tiểu tụy, chính là nếu là muốn thật thật trang điểm lên, Tương Nhan dám đánh đố. Tuy không bằng nhị bắt niên hoa thanh xuân nữ tử, kia cũng nhất định có khác một phen ý nhị, chỉ là không biết vì cái gì Bình Di Nương tình nguyện chịu vắng vẻ, cũng không muốn được đến liêu chi đạo sủng ái. Ở hậu viện, nữ nhân rời đi nam nhân là không đứng được chân, điểm này, tương nhan tuy rằng không có thể hội quá, chính là cũng đã minh bạch. Chứ bỏ Bình Di Nương, Nhị Di Nương, Tam Di Nương, Ngụ Di Nương, Lục Di Nương này đó không được sủng ái Di Nương, chết chết, bệnh bệnh, đều chỉ có thể ai nhật tử, tương phản. Tứ di nương cùng thất di nương đều sinh dục nữ nhi, lại đều thu được liêu chi đạo sủng ái, chính là đại phu nhân cũng không dám quá nhiều cửa trách, đây là hiện thực. Ngươi thật sự không muốn tiến cung sao. Bình di nương thấp giọng muốn hỏi nói, ánh mắt lộ ra một kia quyết tuyệt ý vị. Tương nhan mày hơi cho, ngay sau đó nói, loại chuyện này ta nói cũng không tính không phải sao. Chỉ sợ cũng là hắn cũng nói không tính đi. Tương nhan trong miệng hắn, bình di nương tự nhiên minh bạch là ai, chỉ nghe nàng thở dài một tiếng, xô xui nói. Nguyên tưởng rằng, chỉ cần trốn tránh liền hảo, ai biết nàng lại được một tức lại muốn tiến một thước, nếu là liền ngươi cũng hộ không được, ta nơi nào còn có mặt mũi làm ngươi di nương, không bằng trực tiếp đã chết tính. Chương 9. Tương nhan nhìn bình di nương, nhìn trên mặt nàng thần sắc, nhìn nàng trong mắt kiên quyết, nhìn nàng kia tái nhợt đôi môi thế nhưng chậm rãi nổi lên nhẹ nhẹ huyết sắc, trong phút chốc trở nên đỏ thám như máu. Di nương tương nhan không tự giác mà đã kêu ra khẩu, này một tiếng chứa đầy nàng lo lắng cùng nghi ngờ giờ khác này bình di nương nơi nào còn có di vang yếu đuối hình tượng trong ánh mắt kiên định làm tương nhan vì này cả kinh trong lòng có loại không tốt ý niệm dâng lên lúc này mới theo bản năng đã kêu ra khẩu bình di nương nhìn chính mình nữ nhi duy nhất giờ phút này nơi đó còn nhớ rõ những cái đó phức tạp quý củ duỗi tay phủ lên tương nhan tóc mái khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ nói trước kia là ta quá bướng mình bất quá hiện tại sẽ không nhan nhi di nương sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi tin tưởng ta một lần hảo sao Tương Nhan nhìn bình di nương, cái này đáng thương nữ nhân, cả đời nhút nhát, hiện tại rốt cuộc chịu lấy hết can đảm vì chính mình nữ nhi tranh khẩu khí, chính là lại không biết nàng nữ nhi sớm đã hồn về cựu thiên, hiện tại nàng bất quá là chính mình cái này hàng giả thôi. Nhưng là, Tương Nhan biết, chuyện này đánh chết cũng không thể nói ra, vì thế cười nói, di nương, ngươi không cần khó xử chính mình, hiện tại nhan nhi đã nghĩ kỹ, sẽ không lại tùy ý người khác khi dễ chúng ta mẹ con, chính là đại phu nhân cũng không thể, tin tưởng nữ nhi ta đã không còn là cái kia nhút nhát chính mình. Nghe Liễu tương nhan nói, Bình Di nương khỏe miệng gợi lên một nụ cười, gật gật đầu mang theo nhẹ nhẹ yêu thương nói, ta nhan nhi trưởng thành, là bị nữ nhân kêu cấp buộc trưởng thành. Tương nhan nghe vậy, trong lòng một trận chua sót, nữ nhân này không biết cùng nàng nữ nhi nhận hết nhiều ít khổ, bất quá còn hảo, còn hảo, biết phản kháng. Tương nhan lại dặn dò Bình Di nương hảo sinh nghỉ ngơi, quá hai ngày nàng lại đến xem nàng, lúc này mới cáo từ đi ra ngoài. Nói thật ra Tương Nhan hiện tại hòa bình di nương còn không có cái loại này mẹ con cảm giác, có bất quá là đồng tình thương hại nhiều một ít thôi. Về tới chính mình liền cái tên đều không có tiểu lùi bại sân, Tương Nhan biểu tình phẫn nộ, trở lại cuộc sống hàng ngày tiểu sao gian, phô khai đại giấy, cầm lấy đại hào bút lông, thúc tay háo để bút, ngưng thần trụ khí, một lần là xong, đấu đại ba cái chữ to sôi nổi trên giấy. Vọng Trần Viện Chầm luôn lá dụng tóm lại cùng, mặc kêu tân hoa không tranh xuân. Đại chi công thành trở về ngày dám đêu cha mẹ vọng tà trần này đầu thơ tương nhan vẫn luôn không quá thích này đầu thơ khí phách quá nặng hơn nữa thơ chúng cuối cùng một câu nàng càng là không thích đó là đối cha mẹ bất kính chính là hiện tại này đầu ở trên mạng phát hiện tiểu thơ lại rất cùng tương nhan tính nết vì thế huy bút liền viết xuống vọng trần viện ba chữ này ba chữ không phải chữ nhỏ cũng không phải cái nào danh gia tự thể mà là liêu tương nhan phong cách liêu thị lối viết thảo kia hiện ra ngoại lại liêm với nội trương dương kia giữa những hàng chữ tràn ngập áp lực Còn có kia muốn dương mi thổ khí sâu nhất thiết nguyện vọng, đều tại đây ba chữ chung được đến thể hiện. Đây là nàng, hai đời là người, tự nhận là viết đến tốt nhất ba chữ. Chương 10. Bóng xanh cùng tích xương nhìn kia rồng bay phượng múa ba cái chữ to, đều kinh ngạc không khép được miệng, lẫn nhau tương xem một cái, bóng xanh lắp bắp nói, tiểu, tiểu thư, ngươi, này, này tự. Cũng chẳng trách bóng xanh sẽ cảm thấy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng, trước kia thời điểm tiểu thư chính là ghét nhất viết chữ. Nàng tình nguyện ngồi ở chỗ kia theo một ngày hoa, cũng sẽ không vui đi viết chữ, càng quan trọng, tiểu thư tự vẫn luôn biết không thế nào hảo, mềm hoạt, không điểm tinh thần, như là tiểu sâu ở bò giống nhau, chính là, lúc này đây, này tự viết. Dù cho các nàng này đó tiểu nha đầu không hiểu, chính là cũng nhìn ra được tới, là một bút hảo tự. Tương nhan sắc mặt ngơ, thiếu chút nữa quên mất trước kia kia chủ nhưng không thế nào thích viết chữ. Bùng trong tay bút, xoay người lại nhìn hai cái tiểu nha đầu nói, trước kia thời điểm đó là dấu rốt Hiểu hay không? Hiện tại không cần. Từ giờ trở đi, bổn tiểu thư không theo hoa, chuyên viết chữ, theo hoa sự tình liền giao cho các ngươi hai cái. Bóng xanh cùng tích xương nhìn quái quái tương nhan, rốt cuộc vẫn là một câu cũng không có nói. Các nàng nhất trí cho rằng, đây là nhà nàng tiểu thư thật sự muốn bắt đầu thay đổi. Kỳ thật các nàng nơi đó biết, tương nhan căn bản sẽ không thêu hoa, đời trước nào học quá nảy những đồ vật. Đời trước sẽ chỉ ở phòng học, thư viện gia tam điểm một đường chi gian lắc lư căn bản chính là rất ít học tập mặt khác đồ vật, tương nhan lớn nhất ham mê chính là đọc sách, xem cổ sử, xem thơ tử, xem tạp ý, đại học báo cũng là tiếng trung hệ, dùng nàng mẹ nó nói, nàng nên trở lại cổ đại sinh hoạt đi, chưa thấy qua như vậy si mê với cổ đại lịch sử hài tử. Nhớ tới này đó, tương nhan huy đi trong đầu đau đớn, cầm lấy kia phúc tự đưa cho bóng xanh nói, ngươi cầm đi khắc khối biển treo ở cửa. Bóng xanh tiếp nhận tự, có chút khó xử nói, khắc biển yêu cầu tiền Chính là chúng ta nào có tiền. Tương Nhan nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trào phúng mỉm cười, bất đắc dĩ nói, đem gương lược kia chỉ bạc thoa đưa đi. Chỉ sợ kia chỉ bạc thoa cũng không đủ bóng xanh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng rũ đi xuống, một bên tích sương, sắc mặt cũng tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ là than nhẹ một tiếng, hơi há mồm, lại cái gì cũng chưa nói ra tới. Vậy tam chi đều đương. Tương Nhan nói, tựa hồ một chút cũng không đau lòng kia chỉ có ba con bạc thoa, ở nàng trong mắt ba con bạc thoa lại như thế nào cập thượng này một bức tự giá trị. Bóng xanh cùng tích xương hai mặt nhìn nhau, có chút bất an nhìn tương nhan, tích xương khẽ cắn môi nói, Tiểu thư này ba con bạc thoa chính là ngài sở hữu gia sản, nếu là đường, kia về sau ra cửa nhưng như thế nào gặp người a Tương nhan nghe vậy khẽ cười nói, gặp người. Còn gặp người nào? Giống ta như vậy đã chú định vận mệnh người, nơi nào còn dùng đi ra ngoài gặp người, ngươi thả đi làm đi ta đều có so đo. Tích xương nhíu môi. Vẫn là đi tới trước bàn trang điểm, mở ra cái kia tuy cũ nát lại trà lau thực sạch sẽ gương lược lấy ra ba con bạc thoa, cầm tương nhan viết tốt tự xoay người đi. Bóng xanh méo miệng, có loại muốn khóc xúc động, này nhưng cuối cùng của cải, gì đều không có, thật sự gì đều không có. Tương nhan nhìn đến bóng xanh sắc mặt, lạnh leo tâm tức khắc hiện lên nhẹ nhẹ ấm áp, cười nói, nha đồng đốc, khóc cái gì, bạc thoa sẽ có, kim thoa cũng sẽ có, tương lai chính là nạm đá quý sân Nam Châu đều sẽ có, khóc cái gì. Tương Nhan nói chưa dứt lời, nay vừa nói, bóng xanh ngược lại lớn hơn nữa thanh khóc lên. Chương 11 Tương Nhan khỏe miệng lộ ra một cái tự rêu mỉm cười, nàng minh bạch bóng xanh ý tứ, chính mình như vậy dung mạo nếu thật là vào cung, sẽ không so ở liều phủ hảo quá nhiều ít, thậm chí còn có khả năng còn không bằng ở Liêu phủ đâu. Trong cung người Mỹ mắt rất cao à, chính mình như vậy bộ dáng, chỉ sợ nhân ra nhìn không tới trong mắt. Tương Nhan cũng không có khuyên bóng xanh, chỉ là nhàn nhạt nói, dung mạo là trời sinh tuân sâu chính mình không làm chủ được, người cả đời này gả người nào, chính mình cũng không làm chủ được. Nhưng là chỉ cần ngươi có một viên cứng cõi tâm, ngoan cường nghị lực, lạc quan sinh hoạt thái độ, này đó lại tính cái gì? Có thể ở trong lịch cảnh, sống ra bản thân thiên địa, làm chính mình vui sướng, đây mới là bản lĩnh. Này đó vật chất thượng đồ vật, lại hoặc là không có với ta tới nói cũng không quan trọng, ta nhìn chúng chỉ là có thể làm ta vui sướng đồ vật. Ở trong mắt ta, kia phúc tự so với kia bà con bạc thoa làm ta vui sướng nhiều. Tương Nhan sau khi nói xong cũng không có nói nữa, chỉ là tùy tay lấy ra một quyển ngồi ở phía trước cửa sổ trường kỳ thượng tinh tế lật xem lên. Bóng xanh ở một bên chậm rãi ngừng tiếng khóc, lấy ra khăn biên sắt nước mắt biên suy nghĩ, tiểu thư từ tỉnh sau sắc thật không quá giống nhau, mặc kệ là nói chuyện, vẫn là làm việc đều lộ ra một cổ tử đại khí, ổn định, làm người tâm cũng chậm rãi chấn định xuống dưới. Từ ngày ấy qua đi, nhoáng Tương Nhan đã dần dần thích ứng không có máy tính, không có tivi, không có điện sinh hoạt. Sinh hoạt buồn kẻ nhạt nhẽo, nữ hồng nàng không nghĩ học, nhìn đến châm liền cảm thấy thúc đầu, mỗi ngày tử chỉ là đọc sách làm tiêu khiển, này nửa tháng xuống dưới, về minh hạ quốc lịch sử chuyện ký, nhưng thật ra nhìn không ít, đối với cái này trong lịch sử không có ghi lại quốc gia, lại nhiều vài phần hiểu biết. Tấm biển đã lấy về tới, kia lão bản trả thù là có lương tâm. Cho chính mình làm này, khối biển dùng chính là màu gốc chỉnh khối đầu gỗ thượng đánh vắt nghi Biên giác thượng chỉ có một đình điểm khắc hoa phối sức, ngược lại đột hiện ra ở giữa ba cái chữ to khí thế Tương nhan nhìn rất là vừa lòng ngay sau đó liền treo đi lên Như vậy một khối keo kiệt cực kỳ biển liễu đại phu người cùng còn lại các vị tiểu thư tự nhiên nhìn không tới trong mắt Biết sau liền xem cũng chưa từng tới xem một cái, chính là hỏi cũng chưa từng hỏi một tiếng Thân tình đạm bạc như vậy, tương nhan đảo cũng không có cảm thấy kỳ quái Đối với một cái ở như vậy lễ giáo thế giới, đem thứ nữ liền gả ba lần nữ nhân, ngươi còn có thể đối nàng có cái gì kỳ vọng? Lệnh ngươi kỳ quái chính là, ngược lại là Bình Di nương bệnh càng ngày càng chuyển biến tốt, ngày thường tử ra cửa, phần lớn thời điểm đều có thể nhìn đến nàng ở trong sân đi lại. Tương Nhan hòa Bình Di nương quan hệ, dần dần ở chung xuống dưới, làm tương Nhan đối với nàng cũng nhiều ba phần thân tình. Liêu Chi đạo năm nay bất quá 30 có 4, vừa vận tuổi nhi lập vừa qua khỏi. Thương Nhan là nàng đại nữ nhi. Cũng bất quá mới 16 tuổi Liêu chi đạo đã có thời gian rất lâu Chưa đi đến hậu viện Nghe nói gần nhất mê thượng một cái thanh quan Cả ngày hướng hà phi xá chạy Đại phu nhân tuy rằng sinh khí Chính là cũng không có cách nào Toàn bộ liêu ra hậu viện tức khắc lại trở nên phong vân quỷ dị lên Một ngày này Tương Nhan chính ỉ cửa sổ đọc sách Tích xương đi đến Khỏe miệng mang theo che giấu không được ý cười Nói tiểu thư nhà chính bên kia Chuyển đến tin tức Nói là lao gia muốn đem kia thanh lâu nữ tử tiếp vào phủ. Đại phu nhân bởi vậy cùng lao ra xảo đi lên. Chương 12. Tương Nhan nghe vậy ngẩng đầu lên, khoe miệng lộ ra mấy ngày qua lần đầu tiên thích thú mỉm cười, nói: thực hảo." Bóng xanh sốc lên tuy cũ nát nhưng là giặt hồ thực sạch sẽ màu xám mảnh đi đến, trong tay bưng một chén trà nóng, ở chỗ này không cần trông cậy vào có cái gì tinh mỹ khay nâng tinh xảo chén trà tiến vào, căn bản là không có như vậy tốt phần cứng phương tiện. Đem trà phóng tới Tương Nhan trước mặt một cái tiểu bàn tròn tử thượng, tiếp theo đề tải vừa rồi nói, Ta cũng nghe nói, nghe nói cái kia tiểu đảo tiên nhưng phong tao thật sự đâu. Lần này đại phu nhân thật đúng là có vội, đến lúc đó liền sẽ không nhìn chằm chằm tiểu thư không bỏ. Nữ nhân đối với bắt quái vinh viên không có sức chống cự, tương nhan buông trong tay thư, ngẩn đầu cười hỏi, ngươi nghe ai nói? Nghe xong bếp bà tử nói, sau bếp đầu bếp nữ cùng đại phu nhân trong phòng nha hoàn đều có biết, hôm nay trong đó ngọ đoàn cơm thời điểm nghe nói. Bóng xanh cười nói, tuy rằng nhà nàng tiểu thư không quyền không thế, bất quá nói đến hỏi thăm tin tức nàng cũng coi như là một fan hảo thủ đâu. Tương Nhan nghe vậy, cười hỏi, nhưng nghe được kia thanh lâu nữ tử là cái cái gì lai lịch. Nghe nói, là Hà Phi xá thanh quan, nghe nói lớn lên nhưng xinh đẹp, có cái tên hiệu gọi là tiểu đào tiên, nghe nói bổn ra họ trương. Còn nghe nói, Lao Gia đã thích nàng thật lâu, cả ngày hướng Hà Phi xá chạy. Lần này rốt cuộc mở miệng cùng đại phu nhân nói muốn đem người tiếp trở về, nghe nói phu nhân chết sống không muốn, cùng Lao Gia đều nôn thượng khí. Bóng xanh mặt mày hớn hở nói, nàng là thực nguyện ý xem chính phòng chê cười, huống chi cứ như vậy, đại phu nhân đã có thể bất chấp khó xử tiểu thư. Tích xương lấy quá tương nhan phóng tới một bên sách vở, thu lên, cười nói, lại nói tiếp liều phủ hậu viện thật sự rất nhiều năm không có thêm tân nhân, vài vị di nương tuổi đều tăng trưởng, hiện giờ các vị tiểu thư đều lớn như vậy. Tích xương nói chưa nói xong, nhưng là tương nhan minh bạch đó là có ý tứ gì. Ở cổ đại nữ nhân qua 25 kia mấy đã không phải một đóa hoa, là dần dần khô héo cánh hoa. Hung chi liếu chi đạo tuổi này đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, hơn nữa vốn chính là tham hoa háo sắc người, như thế nào chịu được? Không nói đến đại phu nhân muốn bản khởi đường ra chủ mẫu khí khái, trang điểm thượng tự nhiên su với trang trọng, vài vị di nương bên trong không có hài tử thất sủng thất sủng, chết bệnh chết bệnh, lưu lại mấy cái sinh quá hài tử, tứ di nương hơi béo, thất di nương khô gầy, dư lại cái bình di nương vẫn là cái ma ốm, tuy rằng hiện giờ dần dần chuyển biến tốt chính là vẻ mặt vẫn là có điểm tái nhợt vô lực. Tại như vậy một đám nữ nhân chung, đột nhiên tiến vào cái tiểu đảo tiên, kia thật sự là khô mục tùng trung một đóa kiểu diễm hoa, chỉ sợ đại lao ra một lòng tất cả đều bổ nhào vào trên người nàng đi, đến lúc đó chính là đại phu nhân chỉ sợ cũng muốn nhường nhịn ba phần. Đại phu nhân như thế ngoan độc người, lại như thế nào bao dung này, đóa kiểu diễm ướt ác hoa tới ngại chính mình mắt, tự nhiên sẽ không đồng ý. Bất quá trên thế giới không có hoàn toàn tuyệt đối, liền tính là đại phu nhân không đồng ý Đại Lao ra giống nhau đem người nâng vào hậu viện, còn cử hành long trọng nạp tiếp nghi thức, kia pháo hước trừng thả toàn bộ canh giờ, chỉ khí đại phu nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Chương 13. Đại phu nhân không cho phép tiểu đào tiên vào cửa, đại Lao ra lại không căm lòng, vì thế liền thỉnh cấp trên ra mặt đem nữ nhân này đưa cho chính mình. Cứ như vậy, đại phu nhân cũng không dám không thu à, hơn nữa đây là liều chi đạo cấp trên đưa tới, còn không dám quá mức bãi mặt, chỉ khí một hơi thượng không tới nằm ở trên giường năm sáu thiên. Tương nhan nghe tích xương sinh động như thật miêu tả đại phu nhân thẳng trạng, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng, nói, nàng cũng coi hôm nay, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra cái thông minh, cư nhiên làm cấp trên ra ngựa, không biết lại xài bao nhiêu tiền. Tích xương cùng bóng xanh vừa nghe, vội cười nói, tiểu thư, quản như vậy nhiều làm gì. Hiện giờ đại phu nhân là không rảnh tới đối chúng ta, chúng ta đã có thể vụng trộm nhạt đi. Tương nhan gục đầu xuống, khoe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt mỉm cười, chuyển biến đề tài nói thượng một lần đạm bạc trai trưởng quầy không phải nói muốn muốn ta tự sao. Đúng vậy, kia trưởng quầy nói, nếu tiểu thư chịu đáp ứng viết mấy bức tự, hán nguyện ý lấy một bức hai lượng giá cả thu mua. Tích xương cười nói, chỉ là tiểu thư không chịu, cho nên mới không có nói thành. Tương nhan than nhẹ một hơi, không nghĩ tới đi tới cổ đại cư nhiên muốn rửa này một bút hảo tự kiếm cơm ăn. Văn nhân nhiều có ngạo cốt, tương nhan lại sao lại ngoại lệ, chẳng qua hiện giờ không có biện pháp thôi. Người đi hỏi hỏi quầy triển lãm muốn viết cái gì ta chỉ đáp ứng tạ hai phút, một bức 10 lượng bạc, không chịu liền tính. Tương Nhan muốn mua chút thư xem, trong nhà này mấy quyển đã xem xong rồi, chính là không có tiền, đành phải bán tự. Theo lý thuyết, nàng chính là Diêm Trường Đại Sứ Nữ Nhi, tuy rằng chỉ là cái bắt phần quan, chính là tốt xấu cũng là quan gia tiểu thư, bởi vậy lần trước khắc biển thời điểm liền không có cho phép bóng xanh cùng tích xương lộ ra chính mình thân phận, miễn cho ảnh hưởng chính mình đã hỗn độn bất kham danh dự. Tiểu thư, ngươi không phải nói người không thể có ngạo khí, Nhưng không thể vô ngạo cốt sao Như thế nào lại thay đổi chủ ý Bóng xanh tò mò hỏi Đối với các nàng này đó tiểu nha đầu tới nói những cái đó cái gì ngạo cốt ngạo khí Cùng nàng không có gì quan hệ Nhất lợi ích thực tế chính là có bạc Có thể cho tiểu thư làm tốt ăn Xuyên xinh đẹp quần áo Mang tình mị trang sức Ta muốn đọc sách Chính là không có tiền Cho nên đành phải bán tự Đã có người thưởng thức bán một hai phút Cũng không thương phong nhã Chỉ là không thể trường đây là chi thôi Người đi hỏi hỏi đi Quay đầu lại cho ta cái tin tức, nếu không muốn liền tính. Tương nhan thần sắc hơi ảm nói. Bóng xanh vừa thấy tương nhan thần sắc không thế nào hảo, liền biết nhất định là nàng trong miệng ngạo cốt bị thương tự tôn đi. Hai lời chưa nói, vén rèm lên đi. Một canh giờ sau bóng xanh đã trở lại, đi nhanh đi đến, nhìn tương nhan hương phấn mà nói, tiểu thư, đạm bạc trai quầy triển lắm nói, là có người nhìn chúng tiểu thư tự, cho nên mới sẽ mở miệng mua. Trường quay con nói, nếu là tiểu thư chịu cuốn viết hai phân danh thơ tuyển tập. Hắn ra giá cao mua, một quyển 50 lượng. Tương Nhan nghe vậy thân thể chấn động, không dám tin tưởng nhìn bóng xanh, như mày, trưởng quầy chính miệng nói. Đúng vậy bóng xanh trả lời, vẻ mặt tức chế không được hưng phấn, 50 lượng à, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Ai nhìn chúng ta tự, ngươi nhưng hỏi qua trưởng quầy. Tương Nhan thần sắc trở nên ngưng trọng lên, một cái khuê các tiểu thư tự, bất quá chính là cầm đi khắc lại khối biển, như thế nào liền như vậy xảo bị người nhìn thấy. Chương 14. Bóng xanh thần sắc sừng sốt. Ngay sau đó lắc đầu, có chút bất an nói, nô tỉ không hỏi, nếu không ta lại đi hỏi một chút. Tương Nhan nhìn bóng xanh bất an bộ dáng, nhợt nhạt cười, nói, tính, dù sao nhân ra cũng không biết ta thân phận thật sự, hai vốn chính là một trăm lượng bạc, cũng đủ ta mua rất nhiều thư nhìn, người đi hồi hán, liền nói ta đồng ý. Bóng xanh hương phấn đi, tích xương nhìn kia một chồng chồng thư, vẻ mặt liền có bất đắc dĩ, nói, nếu là lại mua chút thư trở về, chỉ sợ muốn thêm cái kệ sách luôn là đôi ở chỗ này cũng không phải biện pháp chính là muốn thêm vào gia cụ tổng muốn cùng đại phu nhân nói cũng chỉ sợ đại phu nhân không đáp ứng tương nhan nghe vậy trong lòng âm thầm thở dài ở hiện đại xã hội nàng chưa bao giờ có nghĩ tới một cái cổ đại chính thế cư nhiên sẽ có như vậy đại quyền lực chính mình một cái nho nhỏ thứ nữ thảo cái hài lòng sinh hoạt thật là không dễ dàng còn có kia ba cái cái đôi tiểu đến bầu trời đi hảo muội muội vừa nhớ tới liền sẽ vô cùng đau đầu vẫn là không cần cùng nàng nói Miễn cho cành mẹ đẻ cành con, tìm cái vô dụng hỏng siềng tạm thời phóng thư đi. Tương nhan trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, tuy rằng nàng không thích bị người bài bố, chính là ở không có cùng người khác đối kháng lực lượng trước, nàng vẫn là hiểu được thoái nhượng. Tích xương liền gật gật đầu, môi đỏ cắn chặt, cố nén trong lòng đối tương nhan đau lòng, xoay người đi. Đại phu nhân một bệnh, liền không cho phép đại gia đi thỉnh an, chính mình cái nốt ở chính phòng vài thiên không để ý tới sự, mấy cái di nương cũng đều thử căn phận. Duy đọc cái kia mới vừa vào cửa tiểu đảo tiên trương dương thực, nhìn thấy ai đều sẽ tiểu miệng, tốn cùng cái gì tựa mà. Tương Nhan chưa bao giờ có một lần cùng tiểu đảo tiên đối diện mặt, chính là loại chuyện này như thế nào cũng tránh không được. Đại phu nhân bệnh hào sau, như cũng lệ mọi người đều sẽ ở cơm sáng sau qua đi thỉnh an, cũng liền không thể tránh khỏi sẽ gặp mặt. Bạc Thoa đã cầm cố, Tương Nhan đã không có trang sức nhưng dùng, tích xương khéo tay cấp Tương Nhan trải một cái phản bùi bối tóc, không coi châu Thoa đem chính mình chân quý nhất một chi ngọc trâm đem ra cấp tương nhan búi tóc. Tương nhan nhìn kia chỉ trăng ngọc trong ánh mắt đốn khởi gọn sóng trong lòng thở dài một tiếng lại không có cự tuyệt này tây trâm ngọc nàng biết là tích xương mẫu thân để lại cho nàng một ngày nào đó nàng sẽ cho nàng càng tốt hiện tại đã là đầu hạ gió nhẹ từ từ thổi tới phất qua trên mặt rất là thoải mái này thoải mái thanh tân không khí lệ tương nhan áp lực tâm tình có vài phần thư hoãn lại qua mấy tháng nàng liền phải tiến cung. Trở thành trên đời này nhất hoa tâm nam nhân hậu cung chung nhất hèn mọn một cái, nhất lệnh người khinh thường một cái xấu nữ. Ra vọng chân viện, bóng xanh xoay người đóng cửa cho kỹ, đi theo tương nhan phía sau hướng chính phòng phương hướng đi đến. Qua lạc màu viện, ngàn hà viện, mới vừa bước lên đá xanh cầu hình vòm, xa xa mà liền nhìn đến nam viện phương hướng đi tới một hình bóng quen thuộc. Chỉ là kia mặt thân ảnh quen thuộc chung còn mang theo ba phần xa lạ, nàng thế nhưng không dám xác định kia rốt cuộc có phải hay không bình di nương. Tương Nhan mang theo Hồng Y, nhanh hơn bước chân đuổi theo, chính là Trung Quy vẫn là chậm một bước, kia Thút Tha Thút Tha bóng người vẫn là so nàng sớm một bước vào chính viện, cái kia hình như là Bình Di Nương, Tích Sương có chút kinh ngạc mà nói, chính là Bình Di Nương luôn luôn trang điểm tương đối thuần tịnh, chính là hôm nay cư nhiên xuyên kiện màu hồng đảo thủy tụ áo dài, phía dưới xuyên một cái đương thời thực lưu hành trăm nếp gấp tương váy thêu diễm lệ thược dược hoa, màu trắng hồ cầm đáy, từng đoá chén khẩu lớn nhỏ đỏ thâm cánh hoa, theo rất là độc đáo. Sẽ không làm người rắc diễm tụ Ngược lại nhiều ti cao quý hoa lệ Rất là loa mắt Bóng xanh cũng hổ nghi mà nói Nhìn bóng dáng rất giống Chính là kia trang điểm Tương nhan mày đẹp hơi cho Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên Nàng nhớ tới mấy ngày trước đây Bình Di Nương nói những cái đó hiếm lạ cổ quái nói Xong quyền hơi hơi nắm chặt Đi nhanh mà đi vào chính viện Hôm nay người đến phá lệ trình tề Tương nhan ở chính viện ngoại nhìn đến quả nhiên là Bình Di Nương Không nghĩ tới mãn trong phòng châu Ngọc vần quanh Bình Di Nương tuy rằng là những người này bên trong lớn tuổi nhất, chính là nàng sáng giỏi người khác thế nhưng không thể che giấu đi. Ngay cả mới vừa vào cửa, Tương Nhan lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đào Tiên, hiện giờ là kiểu Di Nương, nàng thế nhưng cũng so bất quá Bình Di Nương. Tiểu Đào Tiên thực Mỹ, bằng không liếu chi đạo cũng sẽ không hao hết tâm tư đem nàng lộng đã trở lại. Nhưng là nàng Mỹ mang theo ba phần mị tục lệnh người cảm thấy có chút trứng mắt, nhưng là lại cứ các nam nhân lại thích loại này rộng. Cựu Di Nương hôm nay cũng xuyên kiện màu hồng đào tháo dài, chẳng qua có chút phân biệt đến là màu sắc và hoa văn bất đồng thôi. Càng tuyệt chính là cũng xuyên kiện bạch đế hồ cẩm tú đoàn hoa tương váy, chỉ là bùi tóc có chút bất đồng. Bình Di Nương sơ chính là song hoàn bùi tóc ổn trọng chung còn mang theo một tia nhẹ nhàng. Phát gian không mang cái gì quý báu trang sức, chỉ là một cây hoàng ngọc trâm cài đầu, càng thêm làm người cảm thấy có loại tươi mát thoát tục cảm giác. Cựu Di Nương trải một cái phức tạp giao đài bùi tóc, Phát gian châm vàng dòng mệnh ti khảm đá quý bộ diêu. Đảo cũng sánh bằng nàng kia thân xiêm y hề, cả người cũng có vẻ vũ mị lên, đặc biệt cặp kia thủy hạnh mắt to, phản phất có thể câu hồn, lấp lánh tỏa sáng. Tương nhan đến không có đem kiểu di nương bỏ vào trong mắt, rốt cuộc nàng cùng kiểu di nương chi gian không có gì lợi hại xung đột, nàng chỉ biết cấp đại phu nhân tăng thêm phiền nào thôi. Nhưng là, bình di nương một phen hành sự, đảo làm tương nhan trong lòng hơi bất an lên. Mấy người lần lượt cấp đại phu nhân thỉnh qua an, các vị tiểu thư ngồi xuống, kia mấy cái di nương lại như cũ đứng. Không chút sức mẻ. Tương nhan mắt lạnh nhìn lại, ngay thường tử nhầm vào chính mình mấy cái kiểu tiểu thư hiện giờ nơi nào còn có tâm tư ở chính mình trong lòng. Ba người sáu mắt thỉnh thoảng đảo qua kiểu di nương mặt, ngược lại là kiểu di nương tuổi hồ không có một chút có quắc bất an, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, chỉ là ánh mắt cũng không ngừng thổi qua bình di nương bên kia. Tương nhan dương mắt nhìn về phía đại phu nhân, chỉ thấy nàng tuổi hồ cũng không nghĩ tới hôm nay bình di nương sẽ như vậy trang điểm một phen, này một tá giả quả nhiên liền không giống nhau. Tuy rằng đã mau 30 tuổi, chính là kia hiện tại xem ra thế nhưng cùng mới vừa vào cửa kiểu di nương cùng tỉ muội tựa mà, cũng liền khó trách đại phu nhân đều phải ghé mắt. Đại phu nhân như mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến mảnh ngoại bích phàm thanh âm truyền đến, lao ra. Trong phòng mọi người hơi kinh, không nghĩ tới lúc này liều chi đạo cư nhiên sẽ qua tới, sở hữu ánh mắt cơ hồ đều nhìn hướng về phía kiểu di nương. Hôm nay là kiểu di nương lần đầu tiên bái kiến đại phu nhân. Chỉ sợ Liêu Chi Đạo là sợ nàng có hại tới chợ trận đi. Chương 16 Bình Di Nương đôi mắt đều không có nhìn về phía cửu Di Nương, nghe được Liêu Chi Đạo thanh âm theo bản năng lui về phía sau một bước, vừa vặn thối lui đến tương nhan ghế dựa bên, tương nhan lo lắng nhìn nàng một cái, Bình Di Nương cảm nhận được tương nhan ánh mắt, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nguyên bản có chút có rúm sống lưng trong phút chốc lại thẳng thắn lên. Tương nhan nhìn đến Bình Di Nương hành động, trong lòng giống như là bị đột nhiên đụng phải một chút, cả người nhanh trong túi đầu nàng đột nhiên minh bạch bình di nương vì cái gì sẽ thay đổi hết thể đều là vì nàng bình di nương đây là muốn tỉnh lại đi hốc mắt đột nhiên bị kín một tầng mờ mịt tướt át chi khí lúc này liếu chi đạo vén dèm lên đi đến đây là tương nhan xuyên qua sau lần đầu tiên nhìn thấy bản tôn phụ thân ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại trong lòng không khỏi thầm than một tiếng quả nhiên là cái mỹ nam tử chắc không được hắn mặt khác ba cái nữ nhi mỗi người như hoa như ngọc giang nam văn phong thực thịnh đại đa số người trang điểm đến độ thực văn nhã tự xưng là Phong Lưu nhân sĩ. Liêu Chi đạo bất quá 30 có 4, tự nhiên không thể ngoại lệ. Thân xuyên một kiện màu xanh ngọc thẳng chuế, bên hông treo một khối hồ lâu ngọc bội, mặt trên điêu khắc phức tạp hoa văn. Liêu Chi đạo vừa vào cửa tới, mọi người đều đứng lên chào hỏi, dù sao cũng là một nhà chi chủ. Tương Nhan các nàng mấy cái tiểu thư trước tiên gặp lễ, bất quá Tương Nhan cũng không có đi theo những người khác kêu hắn một tiếng cha, chỉ là mơ hồ qua đi, đánh đáy lòng, Tương Nhan cũng không muốn kêu hắn, hắn không xứng. Liêu chi đạo gật đầu ứng, nhìn mấy cái nữ nhi gật đầu ứng, làm các nàng ngồi xuống, ánh mắt cũng không từng ở tương nhan trên người nhiều đỉnh một giây, thậm chí đều không có hỏi một chút nàng thân thể hảo điểm không có, tương nhan ha có thể không thất vọng buồn lòng, cũng liền khó trách này thân thể nguyên chủ muốn đầu thủy tự sát. Liêu chi đạo lập tức ngồi vào đại phu nhân bên người, tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, chính là thân thể lại có chút cứng đờ, hiện nhiên còn không thể tiêu tan đại phu nhân không đồng ý kiểu di nương vào cửa sự tình. Chư vị Di Nương tiến lên chào hỏi, Bình Di Nương tuy rằng là những người này bên trong đứng hàng lớn nhất, chính là lại là nhất không có địa vị, chơ mắt nhìn vài vị Di Nương đem nàng tệ đến một bên đi. Bình Di Nương cũng không có tranh, vừa nhấc đầu vừa vặn thấy được kiểu Di Nương cũng không có đi tranh, chỉ là mặt mang mỉm cười đứng ở nơi đó, chút nào bất động. Liêu chi đạo nhàn nhạt ứng vài vị Di Nương ân cần phụng dưỡng, quay đầu nhìn về phía cửu Di Nương, đang muốn nói chuyện, đôi mắt đảo qua quá Bình Di Nương, tức khác ngừng lại. Bình Di Nương lúc này mới chậm rãi tiến lên, mặt mang khéo léo mỉm cười, hành lễ nói, thiếp thân bình thị gặp qua Lão ra. Thủy giao, liêu chi đạo theo bản năng kêu ra Bình Di Nương khuê danh, tựa hồ không thể tin được giống nhau tựa mà. Lời kia vừa thốt ra, ở đây người sắc mặt chi xuất sắc trình độ tuyệt đối không thua gì điều sắc thịt ngội. Đại phu nhân quả quyết sẽ không nghĩ đến liêu chi đạo khi cách nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có thể há mồm đã kêu ra Bình Di Nương khuê danh. Nhớ trước đây vì trừ bỏ Bình Di Nương nàng phí bao lớn tay chân, lúc này mới làm nàng cùng ma ốm tượng ma nửa chết nửa sông kéo, dần dần biến mất ở Liêu Chi đạo trước mặt, ở Nam Viện tự sinh tự diệt. Còn lại vài vị Di Nương lại hận lại đối nhìn Bình Di Nương, chính là ai cũng không dám dễ dàng nói chuyện, nhưng thật ra vẫn luôn không nói gì kiểu Di Nương Khanh khách cười khẽ mấy tiếng, tiến lên vài bước đi đến Liêu Chi đạo trước mặt, nói, nguyên lai vị này chính là lao ra cùng thiếp thân nhắc tới quá Bình Di Nương, quả nhiên là Mỹ Diễm không gì sánh được. Chính là ta cũng muốn tự biết xấu hổ đâu. Bất quá lão già không phải nói bình di nương thân thể thực được sao. Như thế nào hôm nay cái xem ra khí sắc thực hảo đâu. Chương 17 Liêu chi đạo nghe vậy, tức khắc quay đầu nhìn về phía đại phu nhân, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Hậu viện từ xưa đến nay chính là chính thế quảng, đại phu nhân đối liêu chi đạo nói bình di nương thân thể ôm yếu, chính là hôm nay vừa thấy hảo thật sự, tự nhiên có chút nghi hoặc. Mọi người nghe vậy đều mặc không lên tiếng. Tương nhan trong lòng ám sấn, cái này kiểu di nương quả nhiên không phải cái ngừng nghỉ chủ, hôm nay cái một thò đầu ra liền muốn khơi mào đại phu nhân hòa bình di nương chi gian chiến hỏa, xem ra cũng là cái co tâm kế, về sau vì bình di nương chỉ sợ cũng muốn nhiều chú ý nàng chút. Đại phu nhân thần sắc rất là khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn kiểu di nương liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến bình di nương tựa như nước suối len ken thanh âm từ từ chuyển đến, lao ra chớ nên hiểu lầm đại phu nhân. Thiếp thân nhiều năm như vậy tới vẫn luôn bệnh, cũ cuốn thân, muốn nói lên vẫn là sinh nhan nhi lúc sau rơi xuống tật xấu. Nếu không phải phu nhân nhiều năm như vậy tới lúc nào cũng khiển y gì trần trị, chỉ sợ ta sớm đã hồn về cựu thiên. Cựu di nương mới vừa vào cửa, tự nhiên không biết những việc này, lao ra công vụ của thân, tự nhiên cũng không thể mọi chuyện hỏi đến, cũng may thiếp thân đã không ngại, thật là phải hảo hảo cảm tạ đại phu nhân đâu. Bình di nương nói chuyện rất thêm hay, âm điệu không nhanh không chậm, giam ba câu đã khen đại phu nhân hiền huệ lý ra chiếu cố thiết thất lại thế liêu chi đạo tìm lý do giải thích nhiều năm như vậy không biết nàng bệnh tình nguyên nhân lại nói cửu di nương mới vừa vào cửa rất nhiều sự tình không biết có cái một lời sai lầm cũng không cần trách cứ này nói chuyện nghệ thuật trình độ thật đúng là làm tương nhan mở rộng tầm mắt bình di nương nơi đó là trong truyền thuyết nhát gan nhút nhát rõ ràng là một cái có đại trí tuổi người cửu di nương đôi mắt hiện lên một tia dị sắc chỉ là nhợt nhạt cười không nói nữa ngược lại là đại phu nhân lối bình di nương thân thiện lên Cười nói, nhìn ngươi nói, tỉ muội một hồi chiếu cấu nguyên cũng là hẳn là. Hùng chi ngươi còn sinh hạ đại tiểu thư, công không thể không, chỉ là nhiều năm như vậy, ngươi thân thể vẫn luôn không thấy hảo, hiện giờ hảo ta cũng liền an tâm. Liêu chi đạo nghe vậy nhìn đại phu nhân, nói, phu nhân vất vả, mấy năm nay trong nhà cũng may mắn có ngươi lo liệu. Đại phu nhân có chút kinh ngạc mà nhìn liêu chi đạo, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, lập tức cười nói, lao ra nói nơi nào lời nói, ngươi ta là phu thê này đó đều là hẳn là buồn phận đến. tương nhan ở một bên nhìn hảo một bộ thê thiếp hòa thuận sung sướng trường hợp thật là lệnh người cảm kích không thôi. chỉ tiếc chính mình cái này xấu nữ nhi lại trước sau nhập không được bọn họ mắt, trước sau chỉ là bọn hắn trong tay một viên có thể lợi dụng quân cơ thôi. nếu không phải trước mắt liêu chi đạo cùng dương thị thật sự đã từng đem nàng gả quá hai lần, hiện giờ lại đáp ứng thiên tử tuyên triệu đưa nàng tiến cung, chỉ xem trước mắt một màn này, tương nhan chi rất khó tưởng tượng bọn họ lại là như thế vô tình vô nghĩa người. Bình Di Nương chưa từng có nhiều cùng Liễu Chi Đạo nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng mà thối lui đến một bên, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhưng thật ra nàng đối diện Cửu Di Nương thỉnh thoảng lén lút đánh giá Bình Di Nương, ngược lại đối đại phu nhân cùng Liêu Chi Đạo nói chuyện không nhiều ít hương thú. Hậu thiên chính là Tết Đoan Ngọ, ta đã đang nhìn giang lâu đính nhã gian, chúng ta người một nhà cũng đi xem thuyền rồng thi đấu đi Liễu Chi Đạo cười nói. Đại phu nhân tức khắc lắp bắp kinh hãi, nói. Chính là các vị tiểu thư đều không có xuất cách như thế nào hảo dễ dàng vứt đầu lộ diện, lại không phải thương nhân nhà nữ nhi, dù sao cũng là quan gia tiểu thư. Không sao, vọng giang lâu ba mặt triều hải, giống nhau người không liên quan căn bản vô pháp tiếp cận, huống chi vài vị cấp trên cũng sẽ Huề ra quyến tiến đến, tự nhiên muốn xã giao. Tương Nhan khỏe miệng một câu, nguyên lai like vẫn là vì xã giao cấp trên, lúc này mới cử ra du lịch. Bất quá như vậy cũng hảo, tiết đoan ngọ sẽ có thuyền rồng thi đấu, cổ đại thuyền rồng thi đấu nàng vẫn là thực chờ mong. Tương Nhan chỉ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lần này ra cửa thế nhưng sẽ gặp được hắn, kia thật là một lần ngoài ý muốn. Trưng 18. Giang Nam này địa giới muốn xa so kinh đô mở ra đến nhiều, đại gia thượng tùy ý có thể thấy được mang theo chỉ mũ rũ lũa trắng hành tẩu thiếu nữ, hoặc top 5 top 3, hoặc một người độc hành, hoặc trước cùng sau hô, rất là náo nhiệt. Sáng sớm liêu phủ liền ở cửa treo ngải thảo, sái liêu mình rượu, trên bách treo 5 màu thẳng. Bên hông treo tinh mỹ túi thơm, bên trong trừ tà trung thảo dược, nghe đi lên thanh hương phát mũi Vọng trần trong viện chủ tớ ba người trừng mắt nhìn trước mắt này một đại dương quần áo trang sức, trong lúc nhất thời ngược lại mắt tròn váng. Quần áo kiện kiện tinh mỹ, trang sức lấp lánh tỏa sáng, này một đống lớn hoảng đến người quan mắt. Tống mụ mụ, đây là có ý tứ gì? Liêu tương nhan nhìn túi đầu rũ cười tống mụ mụ thần sắc có chút ngưng trong hỏi, sáng sớm đại phu nhân liền khiển người đưa tới này rất nhiều thứ tốt Thật đúng là lệnh người có chút nắm lấy không ra nàng dụng ý, chính mình một cái khắc chết trợ phu, bị người hưu bỏ, ở toàn bộ liều phủ bị người dâm tiến bùn người đáng thương, hôm nay cái đây là đi rồi cái gì số phận. Tống mụ mụ một khuôn mặt chất đầy tươi cười, hơi mang nịnh nọt cười nói, đại phu nhân nói, trước kia thời điểm đối đại tiểu thư nhiều có xem nhẹ, bất quá kia cũng đã là chuyện quá khứ, từ hôm nay khởi, đại tiểu thư ăn mặc chi phí, tiền tiêu hàng tháng, nha hoàn bà tử đều tất cả bổ tề. Này vọng trần viện cũng sẽ hảo hảo sửa chữa một phen, bất quá tháng 5 không nên động thổ, đại phu nhân nói ra tháng 5 liền bắt đầu khởi công, đại tiểu thư dù sao cũng là đương kim thánh thượng khâm điểm vào cung. Dù cho trước kia có như vậy điểm tì vết, kia cũng không tính cái gì. Đại phu nhân 180 độ đại chuyển biến, làm tương nhan cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nghe nói, Hoàng thượng hạ chỉ đặc triệu nàng tiến cung đã là một tháng phía trước sự tình, hiện tại mới tỏ vẻ coi trọng có điểm chậm, khắc khe liếu ra đại tiểu thư nhiều năm như vậy. Đột nhiên lại kìm tôn ngọc quý nghỉ ngơi lên, nếu là nói nàng lương tâm phát hiện, tương nhan đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không nghĩ ra, tương nhan cũng liền không tính toán suy nghĩ, chỉ là nhẹ giọng nói, vậy cảm ơn phu nhân hậu ái, tống mụ mụ sau khi trở về giúp ta chuyển đạt lòng biết ơn là được. Liêu tương nhan nhận lấy đồ vật, tống mụ mụ liền cười đi rồi, một bên tích xương cùng bóng xanh hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là nói, tiểu thư đây là có chuyện gì. Muốn nói phu nhân hồi tâm chuyển ý, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Nàng như thế nào sẽ hồi tâm chuyển ý đâu Chỉ sợ là có mưu đồ khác đi Tống mụ mụ không nói sao Dù cho trước kia có điểm tì vết Đó chính là đánh tâm nhãn khinh thường ta cái này Một gà khắc chết trượt phu Nhị gà bị người hưu bỏ tiểu thư Nàng làm như vậy Cũng chỉ sợ là đem chủ ý đánh tới bình di nương trên người Tương nhan nhẹ giọng nói Đỉnh mày nhẹ nhăn Liên quan mắt trái biên con bướm bớt đều nhíu lại Run nhẹ nhẹ, phản phất muốn bay lên tới giống nhau Bóng xanh thần sắc cứng lại Tích xương cũng không dám nói chuyện. Đều nhớ tới ngày hôm qua Bình Di Nương đột nhiên ăn diện lộng lây sự tình, đêm qua, nghe nói, Lao Gia sẽ nghỉ ngơi ở Bình Di Nương trong phòng. Đây là kiểu Di Nương vào phủ tới nay liều chi đạo lần đầu tiên nghỉ ở khác Di Nương trong phòng. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Bình Di Nương thời điểm, nàng nói, ta nếu là lại trốn tránh, nếu là liền ngươi cũng hộ không được, kia cũng không cần sống. Nguyên lai like từ lúc ấy khởi, Bình Di Nương cũng đã bắt đầu chuẩn bị một lần nữa đạt được sùng ái, cho nên mới sẽ tích cực trị liệu thân mình cũng kiên trì mỗi ngày toàn bộ nguyên lai nàng sở làm hết thảy đều là vì nàng tương nhan chậm rãi ngồi vào cái bàn phía trước đống nhiên cảm thấy kia một đống đồ vật phá lệ trói mắt phiền lòng nói đều thu vào hòm sỉu nhìn phiền lòng tích xương cùng bóng xanh biết từ nhà nàng tiểu thư tỉnh lại sau tính tình liền trở nên có chút cổ quái này đó vàng bạc chi vật phá lệ trước mắt vì thế luống cuống tay chân đều bỏ vào hòm sỉu lúc này mới ra tới hỏi tiểu thư mắt thấy canh giờ mau tới rồi xuyên cái gì quần áo mang cái gì trang sức. Chương 19. Tương Nhan ngẩng đầu lên nhìn bóng xanh cùng Tích Xương, hai người thần sắc đều hơi hơi mang theo điểm bất an, nhìn Tương Nhan ánh mắt mang theo điểm không được tự nhiên. Tương Nhan thầm than một tiếng, biết chính mình hành vi làm các nàng có chút không được tự nhiên. Ở như vậy xã hội ai không thích mỹ mỹ quần áo, xinh đẹp trang sức. Than nhẹ một tiếng, Tương Nhan lại không nghĩ làm kiểu di nương một phen khổ tâm u phí, huống chi hôm nay còn sẽ có Liêu Chi đạo cấp trên gia quyến trình diện, chính mình xác thật không thể thất lễ. Càng quan trọng, chính mình ác danh bên ngoài, chỉ sợ mọi người đều muốn nhìn xem chính mình cái này xấu nữ có bao nhiêu xấu đâu. Nhẹ nhàng mà đứng dậy, tương nhan vào nội thất, mở ra hòm siểng lật xem những cái đó quần áo. Bóng xanh cùng tích xương đứng ở tương nhan sau lưng, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Các nàng thật đúng là sợ hãi tương nhan lên đây ngoan cố tính tình không chịu trang điểm trải chuốt, đến lúc đó chỉ sợ đại phu nhân lại muốn tìm sự. Này đó quần áo nhìn qua đều diễm lệ thật sự. Chỉ sợ đại phu nhân cũng không tổn cái gì hảo tâm đi. Một cái xấu nữ, lại mặc vào này đó diễm tục quần áo, thật đúng là lệnh người không dám khen tặng A. Tương nhan lựa một phen, thật sự không có nhìn chúng, xoay người lại nhìn bóng xanh cùng tích xương nói, không phải ta không mặc, chỉ là các ngươi xem này đó quần áo, chói lỏi, đỏ tía chói mắt, nàng có thể tổn cái gì hảo tâm, chính là hiện giờ muốn lung lạc di nương, cho ta cũng đều là chút thượng không được mặt bàn đổ vật các ngươi gặp qua nhà ai tiểu thư sẽ xuyên loại này vật chỉ có thanh lâu nữ tử mới có thể xuyên tương nhan thật sự bực bội bóng xanh cùng tích xương nhấp chặt miệng trong mắt nhi rốt cuộc nhịn không được hạ xuống này cũng không phải không có cách nào sao bất quá nghe tương nhan như vậy vừa nói các nàng lại nhìn lại cũng cảm thấy những cái đó quần áo chói mắt quan trọng theo bản năng bóng xanh liền đột nhiên khép lại hòm xỉa cái nắp. vang dội hòm xỉa khép lại tiếng vang triệt phòng chủ tớ ba người liếc nhau đồng thời lộ ra một cái mỉm cười trong lòng tức khắc cảm thấy bình thường trở lại tích xương nói tiểu thư Ta cho ngài trang điểm, không có trang sức ta cũng sơ xinh đẹp. Ta đi cho ngài tìm quần áo, không mặc những cái đó hoa thám liêu xanh, ta cũng trở ra môn. Bóng xanh thở phì phì mà nói, quay đầu liền hướng một khắc gian căn nhà nhỏ đi đến. Tương Nhan vừa thấy, nhẹ nhàng cười, xoay người vào phòng ngủ làm được gương đồng trước gương đồng rất nhỏ, chỉ có mâm đại, chiếu người cũng không rõ ràng, bất quá còn có thể dùng là được. Tích xương cầm lấy gỗ đảo sơ nhẹ nhàng mà cấp Tương Nhan sơ thuận tóc, biên sơ biên nói, tiểu thư sơ cái cái gì bùi tóc, tương nhan nhẹ giọng nói, ta không thích phức tạp, đem phía trước đầu tóc đều bàn đi lên, không cần che khuất cái này bớt, hợp lại đến sau đầu liền sơ cái tua bối tóc đi, này tóc lại hát lại lớn lên, đảo cũng thích hợp. Chỉ tiếc không có châu ngọc tương sấn, bất quá kia cũng không có quan hệ, vốn là xấu, nếu lại mang lên châu ngọc, càng thêm có vẻ ta xấu, không mang tốt nhất. Đối mặt tương nhan trêu chọc, tích xương chỉ là nhấp khẩn môi, sau đó mới nói nói, người mỹ không bằng tâm mỹ. Tương Nhan trên mặt tuy rằng có một khối bất có ngại bộ mặt, nhưng là này ra chất thực hảo, trắng nõn non mịn, giống như tốt nhất mỡ dê ngọc giống nhau, tản ra nhu nhuận ánh sáng. Tóc càng là đen nhánh, liền giống như một con tốt nhất hát lùa, lấp lánh tỏa sáng, nắm ở trong tay hòa hoạt, hoạt, mềm mại, chính là không cần bất luận cái gì phát dù cũng so người khác càng đen bóng một ít. Bên này bối tóc mới vừa sơ hảo, bóng xanh liền kia quần áo đi đến, Tương Nhan quay đầu nhìn lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi, hỏi, đây là ai? Chương 20. Bóng xanh trong tay cầm một kiện bạch đấy lại nạm hai tốc màu hoa hồng đường viền áo dài, mặt trên thêu vân văn đồ án, không phải bình thường đoan hoa, hoặc là chiếc chi hoa cỏ, nhưng thật ra có một phong cách riêng. Nguyên liệu không tính là thực hảo, chỉ là bình thường lụa mỏng, bất quá lúc này tiết xuyên vừa lúc, phía dưới là một cái mân hồng nhạt trăm nếp gấp tương váy, một bức một bức thêu bất đồng hoa cỏ đồ án, 24 phút tương váy được chừng thêu 24 loại bất đồng hoa cỏ, đảo thật làm tương nhan mở rộng tầm mắt, không thể không kinh ngạc cảm thán. Cổ nhân trang phục thật là tinh mỹ a. Chuyện này quần áo vẫn là tiểu thư gả cho thừa tướng đại nhân khi bình di nương cho ngài. Sau lại, trở về trở về thời điểm, bởi vì cái này quần áo cũng không thuộc về của hồi môn, cho nên mới không có cấp đại phu nhân thu hồi đi, chỉ là tiểu thư phân phó qua, không thể dễ dàng mà lấy ra tới, ngài nói đây là bình di nương để lại cho ngài niệm tưởng. Chính là hôm nay, cũng chỉ hảo xuyên nó. Bóng xanh thấp giọng nói, tuy rằng nàng biết, tiểu thư thực không thích nghe đến thừa tướng này hai chữ. Nhưng là hôm nay loại tình huống này không thể không nói. Tương nhan gật gật đầu, nguyên lai like còn có như vậy chuyện xưa, nói, vậy được rồi, hôm nay liền xuyên nó. Đương tương nhan xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm, xác thật làm mọi người lắc bắp kinh hãi, từ các nàng góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tương nhan má phải, mà có chứa bất má trái lại nhìn không tới. Lệnh chúng nhân không nghĩ tới chính là, không có mang bất luận cái gì trang trí tương nhan, liền như vậy một đầu đen nhánh đầu tóc, xứng với cái này không giống người thường quần áo đón sơ thăng kim hoàng sắc dương quang, thế nhưng trong lúc nhất thời làm mọi người xem ngây người mắt, quần áo vốn chính là màu trắng đáy, sân tương nhan thủy nhuận nón nà ra thịt, kia bình tĩnh đạm nhiên thần sắc, lấp lánh tỏa sáng mắt đen, thế nhưng có một loại khác mị lực, lệnh người không rời được mắt. Chỉ là đương nàng chuyển qua con tới, kia bất bại lộ không thể nghi ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia tốt đẹp cảnh tượng đột nhiên bị đánh vỡ, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo cảnh thôi. Liễu Nghe dung tỷ muội ba cái lúc này mới đột nhiên buông lỏng ra khẩu khí như cũng là cái kia xấu nữ, không có gì hảo lo lắng, chính là vừa rồi, tương nhan chậm rãi đi tới kia một màn, lại thật sâu mà ánh vào các nàng đáy lòng. Đại phu nhân thần sắc phức tạp nhìn tương nhan, chờ nàng đi đến trước mặt hành quá lễ sau, lúc này mới không vui mà nói, cho ngươi quần áo vì cái gì không mặc, cho ngươi trang sức vì cái gì không mang. Tương nhan đạm đạm cười, tương nhan muốn đa tạ phu nhân hảo ý, chỉ là những cái đó đỏ tía. thật sự bất hòa ta ăn uống, người sống cả đời. Chính là muốn bừa bãi mới có thể tận hứng, ta không muốn ủy khuất chính mình. Lời vừa nói ra, toàn trường ổ lên, đại phu nhân càng là tức giận đến cả người khẽ run. Tương Nhan đã hạ quyết tâm, ngươi nếu dám dùng những cái đó thanh lâu kỹ nữ mới xuyên ý phục cho ta, ta liền càng không muốn sấn tâm ý của ngươi, ngươi không thích nghe cái gì, ta liền thiên nói cái gì, hiện giờ nàng tốt xấu cũng là hoàng thượng ngự tứ tiến cung người, nàng còn có thể đem nàng thế nào. Bình di nương ngốc ngốc nhìn chính mình nữ nhi. Này nơi nào vẫn là trước kia cái kia nén giận tương nhan, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút vui mừng, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng rốt cuộc trưởng thành. Liêu chi đạo tắc lóe một đôi mắt nhìn chính mình cho tới nay thực chán ghét đại nữ nhi, cho mày, đôi mắt chỗ sâu trong lướt qua một tia ánh sáng, hắn không thích ở hắn quyền lợi trong phạm vi không thể khống chế sự tình. chương 21. Các vị di nương là không thể đi theo đi, các nàng chỉ có thể cùng tiễn lao ra phu nhân còn có các vị tiểu thư đến nhị môn, nhìn các nàng cố kiệu rời đi lúc này mới xoay người lại từ từ trở về đi. Tứ di nương cùng thất di nương tự nhiên đi đến một khối, bình di nương chính mình một người, cửu di nương chính mình một người, cá nhân phía sau đều đi theo chính mình nha hoàn, người tuy rằng nhiều, chính là một cái nói chuyện đều không có, không khi có chút quỷ dị lệnh người bất an. cửu di nương vốn di đi ở phía trước, đột nhiên dừng lại bước chân, chờ một lát chờ bình di nương, chờ nàng đi đến chính mình trước mặt, nụ mị tiếng cười đột ngột vang lên, nói, bình di nương, Nếu không phải ngày hôm qua nghe tứ di nương cùng thất di nương nói lên, ta thật đúng là không thể tin được ngài đã gần 30 đâu, cùng ta nhìn qua tựa như tỉ muội giống nhau. Bình di nương dưới chân một đốn, tứ di nương cùng thất di nương thân hình cũng là một đốn, tựa hồ đang nghe bình di nương như thế nào trả lời giống nhau. Bình di nương quay đầu nhìn cửu di nương, tuyển truyền cười, nhàn nhạt nói, kiểu di nương nói đùa, ta nơi nào có thể cập được với ngươi thủy hành tiểu nộn khả nhân nhi. Muốn nói lên đều là phu nhân công lao nhiều năm như vậy tới ăn ngon uống tốt dưỡng ta cái này ấm sát thuốc cuối cùng không phụ phu nhân một phen khổ tâm này bệnh à xem như hảo cửu di nương nghe vậy thần sắc cứng lại ngay sau đó cười nói ta nếu không tới chỉ sợ bình di nương này bệnh cũng hảo không được đi trung quanh không khí tức khắc trở nên có chút lóe lên tứ di nương cùng thất di nương ai cũng sẽ không nghĩ đến này cửu di nương cư nhiên to gan như vậy dám trước công chúng nói nói như vậy sẽ không sợ truyền tới phu nhân lỗ thai đi bình di nương cũng có chút giật mình Tối lầu nói, lời này đã có thể không đúng rồi, bệnh tới như núi lảo, bệnh đi như kéo tờ, ta bệnh đến lợi hại lúc nào, mắt thấy liền mệnh cũng đã không có, nếu không phải phu nhân chỉ sợ đã sớm một lần nữa đầu thai đi. Kiểu di nương, cơn có thể ăn nhiều, lời nói không thể nói bậy. Bình di nương nói xong đầu tiên bước nhanh rời đi, hiển nhiên không muốn cùng cửu di nương có cái gì liên lụy. Tứ di nương cùng thất di nương hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy tới vẫn luôn nhát gan nhút nhát bình di nương như thế nào tựa như thay đổi cá nhân tựa mà, trong lúc nhất thời kinh hãi liền lời nói cũng cũng không nói ra được. Cựu di nương không biết trước kêu bình di nương chi tiết, đảo cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, phàm là lớn lên xinh đẹp nữ nhân đều là có tư cách tự cao tự đại, liền giống như chính mình là liêu chi đạo hao hết tâm tư đòi lại tới, người khác sợ đại phu nhân, nàng nhưng không sợ, nữ nhân à, chỉ cần có thể được đến nam nhân nghiệp vui. Chính là chính thất cũng muốn nhường nhịn bà phần. Vẫn luôn về tới Nam Viện, thư xong mới lòng còn sợ hãi nhìn Bình Di Nương, nói, Di Nương, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào sẽ nói ra nói vậy tới, ngươi cũng chưa nhìn đến tứ Di Nương cùng thất Di Nương mặt sợ tới mức cùng cái gì tội mà. Chiếu ta nói, phu nhân như vậy khắc biệt ngài, làm gì ở kiểu Di Nương trước mặt cho nàng viên thể diện. Bình Di Nương lúc này mới bạch này một khuôn mặt, vỗ về ngược nói, ta chỉ nghĩ làm nhan nhi quá đến hảo một chút, ta thua thiệt nàng. Nếu là ta sớm có thể hiểu được, không như vậy mơ màng hồ đồ sinh hoạt, nhan nhi lại há có thể rơi xuống này một bước. Như thế nào có thể quái ngài đâu. Ngài lúc ấy bệnh chính lợi hại, tự mình đều cố không được, phu nhân muốn làm cái gì, tin tức giấu cùng thùng sắt dường như, chúng ta lại trụ đến xa xôi, nơi nào có thể biết được. Thư xong nói liền nước mắt chảy xuống, những cái đó năm thật là gian nan a, rất nhiều lần sinh tử bên cạnh thượng lắc lư, may mắn ông trời có mắt, di nương hiện giờ cuối cùng bình phủ. Cho nên... Ta không bao giờ có thể giống như trước giống nhau, ta muốn trở nên cường đại lên, hiện giờ kiểu Di nương đắc thế, phu nhân bên này thế nhược, ta nếu có thể bang thượng đội, Nhan Nhi Nhật tử còn hảo quá một ít. Ngày hôm qua lão gia ở chỗ này qua một đêm, hôm nay buổi sáng ta liền nghe nói phu nhân cấp Nhan Nhi đưa đi thật nhiều quần áo trang sức, ngươi còn không rõ sao? Chương 22. Ngươi phương bắt gái làm xe ngựa, phương nam nhân ái ngồi cố kiệu, Liêu phủ này một chuyến đi ra ngoài, trường hợp cũng coi như không nhỏ phía trước phía sau sáu đỉnh cô kiệu nha hoàn bà tử một đông lớn hôm nay tết đoan ngọ trên đường hành cũng rất nhiều chỉ chỉ trò trò người cũng nhiều ra đây là liếu phủ cô kiệu một cái kẻ hèn bắt phẩm diêm trường đại sứ này phô trường cũng thật không nhỏ một người mặc màu xám tố lụa nam nhân thấp giọng nói liếc mắt một cái nhìn lại này nam tử lớn lên kịp thời hung hãn đặc biệt là kia lưỡn đạo mi giống như hai thanh đao lệnh nhân tâm phát lệnh nam tử bên người đứng một người thân xuyên màu trắng lụa tơ tầm rẹt tơ vàng thẳng chuế Dưới ánh nắng phản chiếu hạ, lóe loá mắt quá mang. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác ban khoăn như đao phách phủ chính giống nhau. Bên ngoài thoạt nhìn giống như phóng đãng không kềm chế được, nhưng là trong mắt lơ đãng chảy ra tinh quang làm người không dám xem thường. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc bị tử kim ngọc quan cao cao văn khởi, một đôi mày kiếm hạ cặp kia lấp lánh tỏa sáng mắt đen, rồi lại nhu tình bốn phía, làm người một không cẩn thận liền sẽ trầm luân đi vào. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ lúc này gắt gao nhấp qua một hồi lâu mới nụn nhạo ra lệnh người hóa mắt tươi cười sở lương có từng hỏi thăm rõ ràng các nàng muốn đi chỗ nào nam tử thanh âm trầm thấp hữu lực nhìn quốc tiệu đi xa phương hướng khỏe miệng lộ ra một tia châm trọc tươi cười liêu chi đạo cùng mối pháp nói trần đại nhân mối vận sử đỗ đại nhân ước hảo đang nhìn giang lâu xem thuyền rồng sở lương túi lầu nói thần thái kính cẩn ít khi nói cười kia chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt đi nam tử đứng lên từ từ đi ra quán trà nhàn nhạt nói Là, thuộc hạ đã đang nhìn răng lâu định ra chỗ ngồi, may mắn kia ba người chưa từng bao lâu, bằng không thật là có điểm khó làm. Sở lương theo sát đi ra, ở hắn phía sau trả lời. Đại gia thượng không thiếu tuổi thanh xuân nữ tử đầu đội trủy mũ ra tới hành tẩu, nhìn đến kia nam tử đều nhịn không được quay đầu lại xem một cái. Phương nam nam tử son phấn bị trọng, giống hắn như vậy anh khí bừng bừng phân chấn nhưng là lại không có vẻ thô tục nam tử, tự nhiên là tỷ lệ quay đầu cực cao kia nam tử đối như vậy tình hình tựa hồ đã xuất hiện phổ biến, không chút nào để ý ngược lại xoay người đối bên người sở lương nói, đi tắt qua đi, đuổi ở bọn họ phía trước tiến vọng giang lâu. Là, đi bên này. Sở lương vừa nói vừa xoay người vào một cái hẻm nhỏ, giang nam loại địa phương này ngõ nhỏ nhiều, không giống vương bắc nhiều là rộng lớn con đường. Sở lương ở phía trước dẫn đường, tam quải hai quải, đi rồi ước chừng hai nén hương canh giờ, lúc này mới quải ra trường hẻm, chỉ thấy trước mắt một mảnh trống trải thế nhưng đã tới rồi gầy Tây Hồ. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tòa mái con đấu cùng ba tầng tiểu lâu đứng ở trong nước. Này lâu ba mặt bị nước bao quanh, chỉ có một mặt liên tiếp lục địa, giường cột chạm trổ, hảo không tinh mỹ. Sở lương nhìn thoáng qua bên người nam tử nói, ra, liếu chi đạo bọn họ đính chính là ba tầng phòng, còn có mặt khác hai cái phòng, chỉ là sớm đã bị người đính xuống, thuộc hạ chỉ có thể từ hai tầng hoa giá cao chính là bao một cái phòng đơn, thuộc hạ vô năng, thỉnh ra trị tội Nam tử lấy ra trong tay quạt xếp, hơi dùng một chút lực, cây quạt tự động khép lại, ở sở lương trên đầu nhẹ gõ một chút, nói, cường long kho áp địa đầu xà, không trách người, đã làm được thực hảo, đi thôi, đuổi tới bọn họ xem ra phía trước đi vào. Chương 23 Liêu phủ đoàn người mênh ngông quần quận đi tới vọng giang lâu, ở điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ, nữ quyến vào lầu 2 sớm đã chuẩn bị tốt phòng, nam tử đều thượng lầu 3, trong lúc nhất thời toàn bộ vọng giang lâu tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Đại phu nhân mang theo các vị tiểu thư vào bên tay trái cái thứ nhất phòng, mà cái thứ hai phòng đúng là vừa rồi kia Bạch Di Nhi nam tử phòng, gắt gao tương liên. Nếu là thanh âm lớn một chút, chỉ sợ liền nói cái gì đều nghe được rõ ràng. Đại phu nhân bên kia chính dàn xếp, bên này ghế lô, Bạch Di Nhi nam tử sát cửa sổ mà ngồi, chính thưởng thức gầy tây hồ mỹ lệ phong cảnh. Trên mặt hồ, mười mấy con trang trí tinh mỹ thuyền rồng chính ngừng ở nơi đó, trên thuyền mọi người sớm đã ở trên thuyền ngồi định rồi, đầu thuyền toàn phóng một trận trống to trên thuyền mọi người đều ở hoạt động xuống tay chân làm ấm thân vận động vọng giang lâu nơi này quả thật là cái xem thuyền rồng thi đấu hảo địa phương tâm nhìn trống trải đang cao vọng thấp trên mặt sông tình hình nhìn không sót gì sở lương đứng ở cửa sổ hạ cẩn thận nghe trên lầu động tĩnh bạch y lì nam tử thần sắc nhàn nhã mà xem xét ngoài cửa sổ cảnh sắc nhìn như vô tâm chính là cách vách trong phòng truyền đến thanh niên một chút đều không có lộ ra lộ thai hắn đi đại phu nhân lãnh chư vị tiểu thư vào phòng căn phòng này nhưng không tính tiểu Tuy rằng là một cái phòng, chính là trong ngoài chia làm hai tầng, trung gian treo một đạo rèm châu cách mở ra, bố trí thanh ủ lịch sự tao nhã, tương nhan đột nhiên cảm thấy đi vào nơi này cũng là kiện khá tốt sự tình. Bởi vì ra cửa thời điểm chống đối đại phu nhân, cho nên đại phu nhân vẫn luôn không có cho nàng hòa nhã tử xem, ngược lại cùng còn lại ba vị tiểu thư nói nói cười cười thật náo nhiệt. Tương nhan vào phòng trong đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trên mặt sông thuyền rồng, bóng lượng thân thuyền đều tô lên mắt sáng nhan sắc, gầy tây hồ bờ biển đứng đầy du khách, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, rộn ràng nốn nháo thật náo nhiệt tương nhan nhìn bọn họ kỳ thật trong lòng cũng hâm mộ thực, ít nhất bọn họ là tự do, không giống chính mình đã là khóa ở trong lòng một con xấu điểu. Tương nhan không biết chính là giờ phút này cùng nàng một cửa sổ chi cách, ngồi nam nhân chính là nàng cả đời này chú định dây dưa cả đời người. Tuy cách một đạo tường, chính là lúc này hai người nơi nào có thể biết được bọn họ ai đến lại là như thế gần, chỉ có hơi mỏng một đạo tường. tiểu uống một ngụm trà đi. Tích xương đoan quá một ly trà nói, bởi vì người nhiều, chỉ có thể có một người nô thì tiến vào hầu hạ, Bóng xanh lúc này đang ở bên ngoài cùng khác nha hoàn bà tử ở bên nhau đâu. Thương nhan lắc đầu nói, không khát, trước để ở đâu đi. Trầm thấp thanh âm mang theo một tia từ tính theo cửa sổ phiêu vào phòng bên cạnh. Từ Diệu nghe thanh âm này cảm thấy có chút kỳ quái, rất ít con nữ tử thanh âm như vậy trầm thấp rồi lại dễ nghe thật sự, phảng phất mang theo nhẹ nhẹ từ tính. Hắn biết đây là liếu ra nữ nhi chung một cái cũng không biết là cái nào theo bản năng cho rằng tuyệt đối không phải cái kia xấu danh dương tứ hải liêu tương nhan vừa nhớ tới tên này trong lòng liền một trận không vui nếu không phải bởi vì liêu hạc năm kia phiên lời nói hắn là sẽ không tuyên nàng tiến cung từ diệu đã sớm đã quyết định cho dù tiếp nàng tiến cung cũng sẽ đem nàng dàn xếp ở xa xôi cung điện hậu cung chưa thấy qua hắn bộ mặt phi tử nhiều đi cũng không nhiều lắm nàng một cái là được lúc này nghe được cách vách nói chuyện thanh âm lớn lên biết trần đỗ nhị vị phu nhân tới Từ Diệu khẽ miệng gợi lên một tia châm trọc mỉm cười. Chương 24. Từ Diệu nghe được đối diện trong phòng truyền đến từng trận tiếng cười hòa thân nhiệt nói chuyện thanh, sau đó lẫn nhau gian là lẫn nhau giới thiệu thời điểm, đột nhiên một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, "Đây là sắp vào cung đại tiểu thư a, hôm nay thật đúng là có phúc khi a, có thể nhìn thấy ngươi cũng không đến không một chuyến a." Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là kia khẩu khí lại không thế nào chân thành. Trần Phu nhân quá khen, tương nhan không dám nhận, tương nhan vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thiên tử hậu cung, như hoa mỹ quyến nhiều đến không xuể, tương nhan đã nhị gả chi thân, lại mạo xấu vô cùng, không dám chờ đợi đạt được thanh sủng. Nghe thế thanh âm, từ diệu đôi mắt vừa động, không nghĩ tới vừa rồi đứng ở bên cửa sổ nói chuyện thế nhưng là nàng, người lớn lên xấu, nhưng thật ra có phó hảo giọng nói. Càng không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, trong lúc nhất thời thế nhưng ngây dại. Kia trần phu Ú nhân bị tương nhan một câu nghẹn trở về, không vui hứ lạnh một tiếng quay đầu cùng người khác nói lên lời nói. Đại phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn tương nhan liếc mắt một cái, thượng vội vàng cùng trần phu nhân nhận lỗi, liêu ra còn lại ba cái nữ nhi, đều bị hung hăng trừng mắt tương nhan, nếu là đắc tội vị này mối pháp nói phu nhân liêu chi đạo sẽ có cái gì hảo trái cây ăn sao. Tương nhan làm bộ nhìn không tới, lại về tới bên cửa sổ, không thành tưởng không ngừng liêu ra ba vị tiểu thư theo lại đây, chính là trần gia cùng đỗ ra các vị tiểu thư cũng theo lại đây. Đừng bởi vì ngươi chính mình một người liên lụy toàn bộ liêu ra, quản hảo ngươi miệng, nếu là bởi vì này làm cha bị cái gì trách phạt, ta định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Liêu nghe dung nhìn tương nhan hung hăng nói, chút nào không thèm để ý bên người còn có khác ra tiểu thư xem náo nhiệt. Tương nhan chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không từng mở miệng nói chuyện, liêu ngàn thanh vừa thấy, nhịn không được, tiến lên một bước nói, thật đúng là đem chính mình trở thành kim tôn ngọc quý hậu phi, cũng không nhìn xem ngươi tốt dung. Chính là trên đường cái tầm thường phụ nhân cũng so ngươi mạo mị ba phần. Cho dù vào cung cũng bất quá là bị hoàng thượng bỏ như giày rách, không nghe nói vị nào thiên tử sẽ thích một vị xấu nữ. Tương Nhan đột nhiên quay đầu, nhìn liễu ngàn thanh nói, nếu ngươi ghen ghét, đại có thể đỉnh ta tiến cung, khi ta hiếm là sao? Cũng chỉ sợ nhân ra không cần ngươi vị này đại mỹ nữ thôi. Ngươi, ngươi liễu ngàn thanh khí nhất thời nói không ra lời. Ta nên xưng ngươi liễu đại tiểu thư vẫn là phùng phu nhân hoặc là hàn phu nhân đâu. Một tiếng thanh thúy mang theo cười duyên thanh âm từ từ truyền đến, như vậy sắc bén hỏi chuyện tức khắc làm người chung quanh đều không hề mở miệng. Tương Nhan quay đầu nhìn nàng một cái, vừa rồi đã nhận thức qua là mối vận sử đại nhân đích trưởng nữ Đỗ Chỉ Hoàn, đối với nàng hỏi chuyện, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy có cái gì khó coi, vọng tưởng dùng, cái này đã kích nàng, này cũng quá coi thường nàng, chỉ là nhàn nhạt nói, tùy tiện. Đỗ Chỉ Hoàn bị nghẹn đến mọi người, một trương mặt đẹp tức khắc trở nên đỏ bừng, đời này không gặp được như vậy lệnh nàng tức giận sự tình. Bất quá nàng nói chuyện tuy rằng chua ngoa một ít, chính là lại sẽ không làm ra cái gì thất lệ với người sự tình. Đôi mắt vừa chuyển, ngay sau đó cười nói, hôm nay thật là cái ngày lành, nghe nói thừa tướng đại nhân đã đi tới Dương Châu, không biết đại tiểu thư có thể hay không trông thấy chồng trước đâu. Chương 25 Tương Nhan đối với vị thứ hai chồng trước nhưng không có gì ấn tượng, chẳng qua tổng nghe người ta nói, đương kim thừa tướng đại nhân, tuy rằng tuổi quá nhẹ, chính là lại có một bộ khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Ngay cả đương kim thánh thượng ở lấy hắn làm trạng nguyên thời điểm, đều đã từng cho rằng hắn là nữ giả nam trang đâu, bởi vậy có thể thấy được hàn cẩn du tướng mạo có bao nhiêu xuất chúng. Trong mặt mà bắt hình do người tương nhan cũng không đối hắn có cái gì hảo cảm, nghe được đố chỉ hoàn nói, cặp kia đen nhánh lũ lượng đôi mắt chỉ là hơi nháy mắt, cũng không để ý tới nàng. Giống nàng loại này cố ý tìm sự người, tương nhan nhất chán ghét, ngược lại quay đầu đi nhìn trên mặt sông kia từng hàng tinh mỹ hoa lệ thuyền rồng. Đỗ Chỉ hoàn đợi một hồi lâu cũng không thấy Tương Nhan đáp lời, tức khắc thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt Tương Nhan bóng dáng, cười nhạo một tiếng nói, xem ra ngươi còn không có quên ngươi chồng trước cho nên nói không ra lời đi. Chỉ cách một tường chi cách tử rượu nghe vậy, khẽ to mày, tuy rằng hơi mang không vui, chính là cũng cũng không có như thế nào để ở trong lòng, chỉ là rất có kiên nhẫn muốn biết Tương Nhan như thế nào trả lời. Tương Nhan buồn không nghĩ để ý tới nàng, chính là nghe được nàng nói như vậy, chậm rãi xoay người lại, nói Mỗi người có mỗi người thuộc sở hữu, mỗi người có mỗi người hạnh phúc, tương nhan tuy bị hưu bỏ kia cũng bất quá là bởi vì bề ngoài thượng không đủ, cũng không phải đức hạnh có mệt. Thân thể tóc gian mãi cha mẹ sở cấp, này cũng không phải tương nhan sai, chẳng qua là trời cao an bài thôi. Chính là Đỗ đại tiểu thư nói chuyện chuông hoa, lời nói việc làm vô lễ, liền không biết là ai sai rồi. Tương nhan lời này vừa nói ra, không cấm cách vách từ diệu tâm giác kinh ngạc, chính là đại phu nhân cùng trần phu nhân, đỗ phu nhân đều đỉnh chỉ nói chuyện thanh. Trong lúc nhất thời trừ bỏ lầu ba thượng chuyển đến đủ loại tiếng vang, lầu hai này hai cái phòng tức khắc tính xuống dưới. Đại phu nhân tuy rằng đã sớm cảm thấy tương nhan đã cùng trước kia đại không giống nhau, nhưng là hôm nay nghe nàng nói như vậy, trong lòng cảm thấy thực không được tự nhiên, như vậy có sắc bén miệng lưới tương nhan cho nàng một loại rất lớn nguy cơ cảm, vì thế không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nói cái gì. Như thế nào có thể như vậy cùng đỗ đại tiểu thư nói chuyện. Còn không mau xin lỗi. Tương nhan buồn không nghĩ gây chuyện thị phi. Càng không nghĩ nổi bật cực kỳ, cho nên lần nữa nhường nhịn, chỉ là không nghĩ tới đại phu nhân cư nhiên nói như vậy, tức khắc chọc giận Tương Nhan. Tương Nhan chậm rãi đi rồi vài bước, chậm rãi xuyên qua rèm châu, đi đến đại phu nhân trước mặt, sát mặt trầm xuống, lạnh băng thanh âm tràn ra khẩu tới, "Xin hỏi phu nhân Tương Nhan sai ở nơi nào?" Đại phu nhân trong lúc nhất thời thế nhưng nghẹn lời, nàng trong lòng minh bạch rất là đỗ chỉ hoàn tìm sự trước đây, nàng bất quá là tưởng định bợ đỗ phu nhân, nàng dù sao cũng là Liêu Chi đạo cấp trên phu nhân. Không hảo đắc tội nàng, hơn nữa nàng cũng không thích tương nhan như vậy nhanh mồm dẻo miệng bộ ráng, lúc này mới muốn nương mẹ cả thân phận áp nàng một đầu, trăm triệu không nghĩ tới, tương nhan cư nhiên sẽ làm cho mọi người mặt, như thế phản bác nàng, tức khắc có chút gây dại. Bất quá, đại phu nhân nhiều năm như vậy tới ngang ngược vô lý quán, vì thế cường nói, mặc kệ như thế nào, người đối đỗ tiểu thư vô lễ chính là không được, còn không xin lỗi. Tương nhan sắc mặt càng trầm, cười lạnh một tiếng nói, Đỗ ra tiểu thư thể diện đáng giá chẳng lẽ liêu ra nữ nhi thể diện liền không đáng giá tiền. Đi trừ điểm này không nói, tương nhan liền tính là mạo xấu, kia cũng là bị đường kim thánh thượng khâm điểm vào cung. Phu nhân nói như vậy, đó chính là liền hoàng gia tôn nghiêm cũng không bỏ ở trong mắt. chương 26. Đại phu U nhân đầy miệng nói tức khắc bị nghẹn trở về, đỏ lên một khuôn mặt, trần phu U nhân cùng Đỗ phu U nhân có chút kinh ngạc mà nhìn tương nhan. Thật sự không thể tin được trước mắt cái này vẻ mặt cao quý biểu tình xấu nữ cư nhiên sẽ là đại phu nhân trong miệng cái kia nhát gan nuốt nhát nữ tử, không khỏi lẫn nhau xem một cái, tức khác đem muốn lời nói nuốt trở vào. Rõ ràng là xấu đến không được, chính là hiện tại sắc mặt giận dữ, ánh mắt lạnh băng bộ dáng lại cố tình cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Một cái xấu xí thứ nữ. Loại cảm giác này thật là quái gì. Cố tình các nàng nhìn đến nàng biểu tình lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là cho nhau xem một cái. Liền quay đầu đi chỗ khác đi mặt khác một bên thẳng nói chuyện đi, chỉ để lại đại phu nhân một người đứng ở nơi đó. Tương nhan nhìn đại phu nhân liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng trên mặt phá lệ xuất sắc, nói không rõ là hỉ là giận cũng hoặc là mang theo ti tim đập nhanh. Hóa ra ngươi hôm nay là diếu võ dương hoài tới. Đại phu nhân dù sao cũng là ương ngành quán, sao có thể làm chính mình nuốt vào khẩu khí này, rốt cuộc vẫn là không chịu áp lực chính mình. Tương nhan là cái loại này gặp mạnh tắc càng cường người, nàng sẽ không vô cớ sinh sự cũng có thể hơi chút nhẫn mại, nhưng là ngươi nếu là quá mức, nàng cũng sẽ không làm ngươi tùy tiện nghiết. Nghe được đại phu nhân nói, khoe miệng ngược lại gợi lên một cái nhàn nhạt châm trọc tươi cười, nói, diêu võ dương ngoài cũng muốn có cơ hội mới thành A, người khác không cho ta cơ hội, ta như thế nào mới có thể diêu võ dương ngoài đầu. Nếu xem ta không vừa mắt, vậy làm ta tích phủ đừng cư thôi, dù sao giống ta như vậy đã gả quá hai lần người, danh tiết gì đó như vậy quan trọng. Những lời này phản phất một tiếng xét đánh giữa trời quang. Tức khắc lôi mọi người càng thêm một câu cũng cũng không nói ra được, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn tương nhan, này cũng quá không ra thể thống gì. Cho dù ở tại cách vách từ rượu cũng là cho mày, một khuôn mặt âm trầm muốn mệnh, đột nhiên duỗi tay chiêu quá đối diện sở lương ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, chỉ cả kinh sở lương trong lúc nhất thời nói không lời nói tới, thật lâu sau mới thấp thấp mà nói, ra, ngài thật muốn làm như vậy. Này nhưng không lớn thỏa đáng a không cần nhiều lời, ta ý đã quyết, ngươi chỉ lo đi làm là được. Từ Diệu nửa ngheo lại đôi mắt, kia vốn là hát như đá quý trong ánh mắt xẹt qua đạo đạo lưu quang. Sở Lương nghe vậy cũng chỉ đến từ bỏ, theo sau xoay người rời đi. Sở Lương đi rồi, Từ Diệu tiến lên ở Sở Lương vừa rồi ngồi quá vị trí tiếp tục nghe lén trên lầu đối thoại, càng nghe trên mặt thần sắc càng là nghiêm túc, càng là âm trầm. Giang Nam Diêm trưởng sớm hay muộn muốn chỉnh đốn. Sở Lương lén lút rời đi vọng Giang lâu, về tới khách điếm thay đổi thân quần áo, sau đó lại trở về vọng Giang lâu, thẳng đến lầu ba mà đi. Liêu chi đạo tựa hồ không thể tin được nhìn sở lương, nuốt nuốt nước miếng nói, sở đại nhân, này thật là hoàng thượng chỉ dụ. Sở lương căn bản là xem này nhóm người không vừa mắt, nhưng là hắn vốn chính là cái không sinh sự người, giờ phút này chỉ là bản một trương quan tài mặt, bản khắc nói, liêu đại nhân, ta chỉ là phụng chỉ truyền đạt tin tức, hơn nữa đây là hoàng thượng khâm thưởng kim bài, ngươi nhưng thấy rõ ràng, trên đời này ai dám mạo hoàng thượng ý chỉ làm việc, không cần đầu sao. Cuối cùng nói mấy câu sở lương nói rất đúng nghiêm túc. Trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ, Liêu Chi đạo vội liên thanh nói, vi thần không dám, vi thần không dám, vi thần lãnh chỉ, ngày mai tức khắc liền sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng. Thỉnh sở đại nhân nhất định phải cùng hoàng thượng báo cáo thuộc hạ một phen thanh ý. Sở lương sụ mặt gật gật đầu nói, ngay cả như vậy, bản quan liền trở về phục mệnh, Liêu đại nhân cần phải nhớ kỹ hoàng thượng nói mới là. chương 27. Cung tiễn đi rồi từ rượu trước mặt nhất đắc lực ngự tiền thị vệ tổng quảng, Liêu Chi đạo đột nhiên nhẹ nhàng thở ra Lúc này mới nhận thấy được chính mình phía sau lương thượng đã là tràn đầy một tầng mồ hôi mỏng châu Chính tứ phẩm muối pháp nói Trần Bình Tân cùng từ tam phẩm Đỗ Chính Minh chậm rãi đứng lên, lẫn nhau đều hầu nghi nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó đem đôi mắt nhìn về phía Liêu Chi Đạo. Liêu Chi Đạo cảm thụ các nàng hai người ánh mắt, cười khổ một tiếng nói, hai vị đại nhân, ngài nói nói Hoàng thượng đây là có ý tứ gì, như thế nào sẽ êm đẹp làm tương nhan tích phủ đừng cư đâu. Đỗ Chính Minh lắc đầu, thần sắc nghiêm túc mà nói. Hoàng thượng tâm tư nơi nào là người ta có thể đoán được, nếu thánh ý như thế, ngươi chiếu làm là được. Trân Bình Tân lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, liêu lao đệ. Lệnh thiên kim còn không có tiến cung cũng đã được đến thánh thượng du ý, chỉ sợ tương lai vào cùng, rốt cuộc tiền đồ không thể hạ lượng, nhưng thật ra chịu không cần quên chúng ta này đó huynh đệ Nga. Liêu chi đạo cười khổ một tiếng, nói, hai vị đại nhân, ta kia nữ nhi nếu là quốc sắc thiên hương ta cũng liền không có gì để lo lắng. Chính là các ngươi cũng biết nàng bị hưu trở về chính là bởi vì mạo xấu a ta đối nàng tiến cung đã chịu hoàng thượng sủng ái nhưng không có gì tin tưởng chỉ sợ đừng cho ta rước lấy mầm thai họa thì tốt rồi nghe được liêu chi đạo nói Trần bình tân cùng đỗ chính minh đều mất tự nhiên cười hai tiếng bọn họ một cái từ tam phẩm một cái chính tứ phẩm chịu cùng liêu chi đạo như vậy một cái bát phẩm tiểu quan giao tiếp xem tự nhiên là liêu tương nhan sắp tiến cung mặt mũi thượng người này sao nhưng nói không chừng tuy rằng liêu chi đạo chính mình đối chính mình nữ nhi không có gì tin tưởng Nhưng là bọn họ lại tưởng, Hoàng thượng chịu tự mình hạ chỉ đặc tuyên liếu tương nhan tiến cung, nơi này nhất định có cái gì bọn họ không biết lý do, cho nên trước tiên đánh hảo quan hệ cũng không tính tổn thất. Vì thế hai người lại cười chấn an liếu chi đạo nói mấy câu, cuối cùng nói, nếu là Hoàng thượng ý tứ, liễu đại nhân vẫn là làm theo đến hảo. Nếu trong lúc nhất thời không có tốt phòng ốc, ta ở gầy Tây Hồ bên cạnh nhưng thật ra có chỗ tiểu viện tử, không bằng trước mượn cấp lệnh ái cư trúc cũng không có gì vấn đề. kia như thế nào không biết xấu hổ. Ta nghe nói kia phòng Úc là đối đại nhân cho chính mình nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ tạm địa phương, này cũng không dám đương, không dám nhận. Liêu chi đạo vội thoái thác nói, tuy rằng hắn trong lòng minh bạch này hai người tiếp cận hắn xem bất quá là tương nhan sắp tiến cung mặt nguy thượng, chính là như vậy chỗ tốt vẫn là không thể dính. Ai đỗ chính minh lôi kéo trường khang nói, này liền khách khí, kia phòng ở nói đến cũng khéo mới vừa trang trí xong rồi, một lần còn không có vào ở đâu, cứ như vậy quyết định đi, lại thoái thác đã có thể không lấy ta đương bằng hữu Về sau ta cùng ngươi trừ bỏ trên giới quan hệ ngoại, đã có thể không có bên giao tình. Nói đến này phân thượng, hơn nữa Trần Bình Tân ở bên cạnh vẫn luôn khuyên bảo, liếu chi đạo đành phải căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại nói thầm không thôi, Hoàng thượng đây là bán cái gì cái nút. Lầu hai tương nhan lại một người ngồi ở bên cửa sổ, chỉ là lúc này đây nhưng không ai tới quấy rầy, mọi người tuy rằng khoảng cách nàng xa xa mà, chính là kiếp như đao phách châm tạc ánh mắt lại không có một khắc dừng lại từ nàng trên người hiện lên. Tương Nhan không chút nào để ý, chỉ là ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là đương nàng nhìn đến rất xa xử tới một khu nhà trên thuyền lớn bay một mặt đại kỳ, mặt trên viết một cái đại đại hà tự, làm nàng trong lúc nhất thời trong lòng có chút không thoải mái lên, nàng cho rằng đô gia tiểu thư là gần người, không nghĩ tới hẳn cẩn du thật sự tới. Chương 28 Đối với cái này trong mặt mà bắt hình rong trong trước, Tương Nhan cũng không có cái gì ấn tượng, cũng cũng không có hảo cảm, nhìn ra được hắn sở tới phương hướng đúng là vọng giang lâu. Tương Nhan chậm rãi đứng lên tới, nhìn bên người tích xương nói, đi chuẩn bị quốc kiệu, chúng ta lập tức trở về. Tiểu thư, hiện tại phải đi về. Chính là, thuyền rồng thi đấu đều còn không có xem đâu. Tích xương có chút tiếc hận mà nói, nàng vẫn là muốn nhìn một chút thuyền rồng thi đấu. Tương Nhan nhìn tích xương nói, tới không nên tới người, tự nhiên muốn tị hiểm. Tuy rằng nói hiện giờ ta danh dự chẳng ra gì, chính là ta còn không nghĩ ở đã bị tuyển triệu tiến cung dưới tình huống, còn muốn cùng chồng trước gặp mặt, hơn nữa. Ta một chút đều không thích nhìn đến hắn. Tích xương nghe lời này trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, đương nàng nghiêng đầu nhìn đến trên mặt sông càng ngày càng gần thuyền lớn khi, tức khắc có chút hiểu rõ, vì thế khẽ cười nói, là, nô tỷ này liền đi, chỉ là, tiểu thương, vì cái gì chúng ta muốn trốn tránh hắn. Cho dù hắn tới, làm bộ không quen biết thì tốt rồi. Tích xương đối với hàn cẩn du là một chút hảo cảm cũng không có, cho nên nói ra nói cũng là tương đương không khách khí. Đúng vậy, lời này là không có sai. Chỉ tiếc thế đạo này đối với nữ nhân là như vậy khắc nghiệt, nếu là thật sự có điểm sự tình gì, chỉ sợ sai lầm chỉ biết đẩy đến ta trên người, ta làm sao khổ để cho người khác gỡ trách ta. Ta chính là ta, ai cũng không cần vọng tưởng cho ta bắt một chút nước bùn. Tương nhan đôi tay gắt gao mà nắm lấy song lăng, như tuyết trắng non mu bàn tay thượng gân xanh nổi lên, kia lộng lấy như sao trời hai tròng mắt nhiều điểm điểm âm ải. Giờ phút này bắt đầu, vận mệnh của nàng từ nàng nắm giữ, tiến cung. Nàng mới không hiếm lạ. Nàng chỉ nghĩ trở lại hiện đại đi, nơi đó mới có nàng ra, có nàng thân nhân, nếu có thể đi vào nơi này, liền nhất định có thể trở về, cho nên nàng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng. Tích xương nhìn tương nhan, trong lòng phức tạp thật sự, nói không rõ giờ phút này tâm tình, rõ ràng tiểu thư trở nên càng thêm cứng cỏi lên, chính là trong lòng lại luôn có một loại sợ hãi, giống như tùy thời tùy khắc nàng liền sẽ tan thành mây khói giống nhau. Trong lòng tuy rằng có ý nghĩ như vậy, chính là trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài chỉ là ứng thanh xoay người đi tương nhan chủ tớ lời nói một tia không lậu nghe vào từ rượu lô thay trong lòng đối cái này gọi là liêu tương nhan nữ nhân nhưng thật ra thật sự có điểm tò mò hàng cẩn du là cái dạng gì người hắn nhất rõ ràng bất quá lúc trước hắn trạng nguyên vẫn là chính mình thân thủ điểm hàng cẩn du chính là không chịu đạp sai một bước mọi việc luật lệ đạo củ lời nói một câu sẽ không nhiều lời sự sẽ không đẩy tam và bốn chỉ cần là chính mình trước trách trong phạm vi tuyệt đối sẽ không mặc kệ không quan tâm nói thật Hàn Cần Du tuy rằng tuổi còn trẻ, chính là lại thật sự đảm nhiệm được thừa tướng cái này trách nhiệm khổng lồ chức quan, đánh trong lòng, từ rượu vẫn là thực nghề trọng hắn. Bất quá hiện tại, lại có loại vi rượu thay đổi, chính mình sắp muốn nạp tiến cung nữ tử, lại là hắn hạ đường thê, trong lòng tổng cảm thấy quái quái là được. Giờ phút này lại nghe được tương nhan nói, từ rượu mày ninh càng thêm khẩn, mặc kệ như thế nào, hắn thật sự không hy vọng bọn họ lại có bất luận cái gì lui tới. Tương nhan xoay người rời đi thời điểm. Hàn Cẩn Du thuyền lớn vừa mới ngừng ở bờ biển, buồn không tính toán gặp mặt hai người, lại vừa ra tiến thời điểm, không thể tránh tránh cho đụng phải. Chương 29 Tương Nhan cùng đại phu nhân nói một tiếng, cũng không đợi nàng đồng ý thẳng đi ra ngoài. Như vậy hành vi thực không có quý củ, thực không có lê nghi, thực không có giáo dưỡng, chính là giờ khắc này, Tương Nhan căn bản là không nghị thủ cái gì quy củ, tuân cái gì lê nghi. Bỏ xuống kinh ngạc mọi người, Tương Nhan mang theo trở về phục mệnh tích xương ở hành lang kêu lên bóng xanh trực tiếp đi xuống lầu. Vọng Giang Lâu chung quanh thực náo nhiệt, đám người chen trúc vây quanh ở gầy Tây Hồ quanh thân, chờ đua thuyền rồng thi đấu bắt đầu. Vọng Giang Lâu trong đại sảnh đám người chen trúc, Tương Nhan mang theo hai cái nha hoàng chậm rãi đi ra ngoài, lúc này cửa đột nhiên tinh xuống dưới, đám người như thủy triều phân hướng hai bên, trung gian loẻ ra một cái lộ tới. Tương Nhan trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, ngẩng đầu liền thấy rộng lớn cửa u vào tới đoàn người, dẫn đầu một vị thân xuyên triều phục, đầu đội quan mũ con ánh mặt trời đạp bộ mà nhậm tương nhan nửa híp mắt nhìn lại chỉ thấy người này mặt như quan ngọc môi như đồ son mũi như huyền đan mắt nếu lợi kiếm một đôi mày kiếm nghiêng trường nhập tấn quả nhiên là mạo nếu phan an có thể so với tống ngọc trong lúc nhất thời thế nhưng xem ngây người đi trên đời liền có như vậy mạo mỹ nam nhân kia nam tử nhìn đến tương nhan không e rẻ ánh mắt tức khắc có chút chán ghét những mày đường hắn đôi mắt lướt qua tương nhan mắt trái rắc con bướm bất thời điểm cả người có chút cứng lại rồi Trên mặt biểu tình em trầm muốn mệt. Tương Nhan cảm nhận được hắn rất là bất thiện ánh mắt, nguyên bản chân bóng như tuyết cái chán, chậm rãi nhíu lại. Nhìn đến kia nam tử quan phục thượng bổ tử, lại nhìn đến hắn quan ngũ, trong đầu nhớ tới cổ đại trong lịch sử này, đó sở đại biểu phẩm cấp địa vị, nhất phẩm quan viên đến không hết, nhưng là như thế tuổi trẻ, như thế tướng mạo, ở Minh Hạ quốc chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Tương Nhan nghĩ đến đây cả người tức khắc có chút cứng đờ lên, hắn thế nhưng là Hàn Du Thực hiện nhiên Hàn Cẩn Du đã nhận ra chính mình, hắn kia khinh thường ánh mắt, hỗn loạn nhẹ nhẹ trào phúng, còn có kia hắc như đáy nồi âm trầm khuôn mặt, tức khắc làm Tương Nhan cực độ không vui lên, "Túm, cái gì túm?" Tương Nhan thu hồi chính mình ánh mắt, trên mặt đã thu hồi mới gặp Hàn Cẩn Du khi kinh diễm cảm giác, nháy mắt thay một bộ lạnh như hàn thiết nghiêm túc khuôn mặt. Dưới chân đỉnh trễ bước chân, trong phút chốc lại nâng lên, bất đồng với tiểu thư khuê các tiểu toái bộ ưu nhã, ngược lại ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi đến, không ừ. hề có cấp Hàn Cẩn Du nhường đường ý tứ xương cùng bóng xanh trong lòng giống như 15 cái thùng nước giống nhau, lo sợ bất an đi theo tương nhan phía sau, bước đi đi ra ngoài. Trên mặt tuy rằng cực độ duy trì trấn định, nhưng là một đôi tay, một đôi chân lại cảm thấy phá lệ trầm trọng. Hàng Cẩn Du cũng không phải lòng dạ hẹp hỏi người, nhưng là giờ phút này nhìn đến tương nhan loại này mang theo khiêu khích hành vi, vốn là nhữ chặt mày, càng thêm khẩn lên, dừng lại bước chân lại bắt đầu mại động lên. Hai người càng đi càng gần, càng đi càng gần, người chung quanh đại khí cũng không dám ra một tiếng. Chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, tuy rằng cũng không phải tất cả mọi người minh bạch bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là một nữ tử dám như vậy cùng thừa tướng đại nhân không chút nào nhường nhịn đối chọi gây gắt, lại cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chương 30. Liên ở hai người khoảng cách chỉ có ba bước xa thời điểm, Hàng Cẩn Du cho rằng tương nhan ít nhất sẽ dừng lại chân, chính là chưa từng tưởng nàng cư nhiên bước chân ngoại nghiêng, ra bên ngoài dịch một bước nhỏ, thế nhưng cùng chính mình liền như vậy gặp thoáng qua, theo bản năng hàn Cẩn Du hô, đứng lại. Tương Nhan khỏe miệng phiêu nổi lên nhàn nhạt tươi cười, nha nha nha, soi nhẫn mại, lao nương không thua người. Còn khi ta là trước đây cái kia nhậm người khi dễ tiểu đáng thương sao. Thừa tướng đại nhân có gì chỉ giáo? Tương Nhan lại đi phía trước đi rồi một bước, đưa lưng về phía Hàn Cần Du, lạnh như băng nói, trong thanh âm không có chút nào độ ấm, tức khắc làm người cảm thấy như truy vào đông Hàn Thiên lạnh băng. Hàn Cần Du nghe vậy, trong lòng tức khắc có chút tức giận, chính mình làm gì muốn mở miệng nói chuyện. Nghe được tương nhan như thế chấn định cùng lệnh băng thanh âm, ngược lại làm hắn trong lòng cảm thấy có chút nén giận, nàng không nên cùng chính mình nói như vậy mới là. Hàn Cẩn Du còn rõ ràng nhớ rõ, tương nhan lúc trước đối chính mình thái độ đó là tất cung tất kính, cũng không phải là như bây giờ lệnh băng vô tình. Tương nhan này một câu có gì chỉ giáo thật đúng là làm Hàn Cẩn Du có điểm khó xử, đúng vậy, muốn nói gì đâu. Kỳ thật thật sự không có gì nhưng nói. Nàng là hắn bị hưu bỏ vợ trước, hắn hẳn là nàng trong lòng hận nhất người đi bất quá này thì thế nào hắn thật sự là trướng mắt nàng này trương xấu mặt chẳng sợ chỉ là xinh đẹp một chút có lẽ hắn cũng sẽ không hưu thê thật lâu sau không chờ đến Hàn Cẩn Du thanh âm tương nhan cười lạnh một tiếng nói thật đúng là cao cao tại thượng thừa tướng đại nhân nói chuyện làm việc đều là như vậy kiêu căng ngạo mạn không chút nào để ý tới người khác cảm thụ thỉnh thừa tướng đại nhân nhớ kỹ lần sau nếu ở tương phùng cùng người lạ thỉnh đại lộ hướng lên trời cất đi nửa bên như vậy chua ngoa lời nói như vậy tiêu xái thái độ Như vậy hào sảng ngôn ngữ, tức khắc làm hàn cẩn du trong lòng nổi lên vô số con sóng. Đột nhiên quay đầu nhìn tương nhan, đang muốn nói chuyện, chính là khỏe mắt phiết đến chung quanh chậm rãi đám người, chỉ phải mạnh mẽ nuốt xuống đến bên miệng nói, chỉ là lãnh đạm mà nói câu, như thế tốt nhất. Tự nhiên là tốt nhất, hôm nay cũng không phải là tương nhan gọi lại thừa tướng đại nhân, mà là thừa tướng đại nhân trước đã mở miệng. Nếu thừa tướng đại nhân có chuyện muốn nói, như vậy liền thỉnh tại đây rõ như ban ngày trước mắt bao người nói cái rõ ràng đi. Miễn cho ngày nào đó, tin đồn nhảm nhí làm nhục tương nhan khuê dự Tương nhan tựa hồ cũng không tính toán liền như vậy bỏ qua cho hàn cẩn du Bởi vậy nói chuyện phá lệ không khách khí, làm cho này rất nhiều người mặt Liền tính là một cái đã thành hôn bị nhà chồng hưu bỏ nữ nhân Như vậy hành vi cũng xác thật có chút quá mức rồi Nhưng là tương nhan không để bụng nàng đã là không có gì khuê dự người Làm gì còn làm chính mình khổ sở Có thủ báo thủ, có oán báo đoán Hôm nay cái xứng đáng hàn cần du xui xẻo Tương nhan muốn nho nhỏ thế đã chết đi liếu tương nhan ra một hơi, càng quan trọng, nàng xem hắn cực kỳ không vừa mắt. Hàn Cẩn Du lại lắc bắp kinh hãi, lệnh băng hai tròng mắt lại một lần đảo qua tương nhan mặt. Vẫn là kia trương làm hắn vô cùng chán ghét mặt, chỉ là gương mặt này thượng lại nhiều trước kia chưa bao giờ có quá thần thái, cặp kia đen nhánh như hắc đá quý hai tròng mắt chính lóe tinh lượng quan mang. Không hổ là muốn vào cung người, liền nói chuyện làm việc đều phá lệ không giống nhau. Hàn Cẩn Du lạnh băng thanh âm tràn ra đôi môi. Nhìn tương nhan ánh mắt đi trừ bỏ một chút lạnh băng, nhiều điểm điểm hoài nghi, như vậy nàng thật sự là không giống bị chính mình hưu bỏ nữ nhân. Chương 31. Tương nhan nghe vậy, cười khẽ ra tiếng, kia trầm thấp thanh âm giống như tình nhân gian thấp tố nỉ non, khỏe miệng treo lên nhợt nhạt mỉm cười, đôi mắt lộng lẫy như màn đêm thượng sao trời. Giờ khắc này, hàng Cẩn Du cảm thấy nhất trói mắt mắt trái rắc bớt phảng phất lăng không biến mất giống nhau, tại đây trương tràn ngập thần thái trên mặt, kia bất tựa hồ đã không quan trọng, trái tim giống như là rơi rất một phách. Hô hấp chợt gian cũng gian năn lên Chưa bao giờ có nghĩ tới Một cái ở trong mắt hắn đã từng xấu xí nhất tiền phu nhân Giờ phút này, hiện tại Liền ở trước mắt hắn Nở rộ ra có một phong cách riêng mị lực Đây là không quan hệ với xấu đẹp Nàng Mỹ, nàng mị lực Đó là từ trong xương cốt phát ra Tương so với chỉ có bề ngoài mà không có nội hàm nữ nhân Tương nhan như vậy ngược lại càng thêm sông ra Bề ngoài sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi phai màu Nhưng là giống tương nhan như vậy Nàng Mỹ là từ trong xương cốt chảy ra, là cùng nàng sinh mệnh hòa hợp nhất thể, sẽ không theo thời gian tiêu ma mà biến mất, ngược lại sẽ càng lệnh người khó có thể dứt bỏ. Có như vậy một khắc, Hàn Cẩn Du có điểm ảo nào chính mình hưu viết đến quá nhanh, có lẽ hắn nên thử đi tìm hiểu nàng. Nhưng là tưởng tượng đến, cái kia nhìn thấy chính mình liền nhút nhát trốn tránh liêu tương nhan, vô luận như thế nào cũng không thể cùng trước mắt nàng đánh đồng, một người như thế nào có thể thay đổi nhanh như vậy. Người tuổi hồ không giống nhau. Hàng Cần Du theo bản năng đem trong lòng nói buột miệng ra, lời vừa ra khỏi miệng, đỉnh mày nhíu lại, cảm thấy chính mình có điểm không thỏa đáng, nhưng là hắn lại chưa từng lập tức xoay người rời đi, trong lòng có cái quật cường thanh âm, muốn nghe được tương nhan trả lời. Một người yếu đuối một năm, có thể yếu đuối mười năm cũng có thể, nhưng là một người nếu là yếu đuối cả đời, vậy đáng chết. Liêu tương nhan yếu đuối mười năm hơn, trải qua nhiều như vậy đả kích, nếu là còn không thể tỉnh lại tăng thêm hối cải, vậy đáng chết. Cho nên. Hiện tại ngươi nhìn đến, là đã trọng sinh liễu tương nhan, kia thật đúng là muốn cảm ơn thừa tướng đại nhân, ngài cũng là trong đó một vị đại công thần đâu. Tương nhan tự tự như đao, thanh thanh như nhận, không chút nào thương tiết phát huy chính mình mũi nhọn, nàng phải làm thuộc về chính mình liễu tương nhan, quản nó cái gì lệ giáo, cái gì quy củ, nàng đã chịu đủ rồi. Hàng Cẩn Du nghe thế sao ly kinh phản đạo nói, vẫn là xuất từ tương nhan trong miệng, tức khác cảm thấy phá lệ không vào nhĩ, một khuôn mặt âm trầm như mực, nửa ngày mới nói nói. Làm nữ tử muốn tuần hoàn lễ giáo, thủ lễ thủ củ, theo đúng khuôn phép mới là lẽ phải, giống ngươi như vậy hờ đời, ly kinh phản đạo thật không biết liếu đại nhân là như thế nào giáo dục nữ nhi. Nhìn đến Hàn Cẩn Du kia nghiêm trang mặt mang trách cứ khuôn mặt tuấn tú, nói ra nói thế nhưng như thế khắc nghiệt, tương nhan không cấm cười ha hả, không khỏi tiến lên một bước, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Cẩn Du nói, xin hỏi tôn quý thừa tướng đại nhân, tương nhan trước kia không tuân thủ quy củ sao? Không tuần hoàn lễ giáo sao? Không có theo đúng khuôn phép sao? Vậy ngươi còn không phải giống nhau hưu ta. Hiện tại tới này một bộ miệng đầy đạo đức, quy củ lễ nghi, quả thực chính là đánh dám hôi thối không ngửi được. Hàng Cẩn Du nghe được tương nhan thế nhưng nói ra như vậy thô tục lời thô tục, không khỏi hãi mặt đều tái rồi. Một đôi mắt đen lấy tràn ngập kinh ngạc, ngay cả người chung quanh đều nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, này liêu ra đại tiểu thư. Cũng quá lệnh người giật mình, trước mặt mọi người dám nói lời thô tục nữ nhân, nàng là đầu một phần, không thể nghi ngờ. chương 32 Nhìn đến Hàn cẩn du kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt tuấn tú Cho dù như vậy, vẫn là làm tương nhan cảm thấy này Nam nhân chính là liền như vậy bộ dáng Đều lệnh người cảm thấy không thể hô hấp Thật là thai hỏa à, bất quá trong lòng sảng cực kỳ Nàng chính là xem không được nam nhân như vậy sắc mặt Mặc kệ sự tình gì đều sẽ dùng lễ giáo quy củ tới ước thúc nữ tử Làm nam tử lại không có bất luận cái gì ràng buộc Công bằng sao? Không công bằng Nếu không công bằng, vì cái gì nữ nhân nhất định phải chịu được Người khác nguyện ý chịu đựng đó là người khác sự tình, nhưng là nàng, trọng sinh so liếu tương nhan, tuyệt đối sẽ không nén lĩnh giận, tuyệt đối sẽ không. Tương nhan không hề để ý tới Hàn cẩn du, xoay người sang chỗ khác đi nhanh đi ra ngoài, tia thân tuyết trắng quần áo, đón gió phiêu động, sớn kim sắc ánh mắt, băn khoăn như pha kén thành điệp trong phút chốc nở rộ ra đẹp nhất quang hoa. Tương nhan không biết chính là, tại đây trong đại sảnh, không chỉ có hẳn cẩn du như vậy chú trọng nàng, ở mặt khác trong một góc còn có đổi về thưởng phục sở lương đem một màn này từ đầu đến cuối xem đến rõ ràng. Ở đại sảnh bên cửa sổ, tới gần gầy Tây Hồ địa phương, còn có một cái bạch tí lìa nam tử, hơi tiểu khoe miệng, mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm nhìn tương nhan rời đi bóng dáng Kia sâu thẳm như đáy biển mắt đen, phiếm ra nhẹ nhẹ ý cười, có ý tứ, có ý tứ. Tương nhan là rất muốn xem đua thuyền rồng, nhưng là giờ phút này lại không có cái loại này sung sướng tâm tình. Tuy rằng nàng nói ra muốn tích phủ đừng cư sự tình Nhưng là đại phu nhân chuẩn không chuẩn còn không nhất định, nếu là không chuẩn, chỉ sợ chính mình ở nàng thuộc hạ nhật tử sẽ càng khổ sở. Bất quá này cũng không có gì rất sợ hãi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đại gia tốt nhất tưởng an không có việc gì, nếu không nói, chính mình cũng sẽ không lại nhẫn mại. nhìn đến hôm nay đang nhìn giang lâu đại phu nhân cùng các vị tiểu thư sắc mặt, tương nhan đã chán ghét đến cực điểm. Chính là diễn trò, tương nhan cũng cảm thấy ghê tởm, chính là diễn trò cũng không nghĩ. Gần nhất mấy ngày rất là kỳ quái. Tương nhan mỗi ngày buổi tối đều sẽ nằm mơ, mộng nội dung toàn bộ đều là chân chính liêu tương nhan trước kia khóc thút thít một ít trường hợp, cái loại này tiếng khóc, sâu kín nuốt nuốt, làm nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Mỗi lần nửa đêm đều sẽ tỉnh lại, liền cảm thấy cả người lạnh leo, phản phất mới từ nước đá bỏ ra tới giống nhau. Tâm cũng không thể hiểu được nhảy lên ra tốc, phản phất không phải chính mình giống nhau. Loại cảm giác này, làm tương nhan cảm thấy rất khó chịu, giống như quỷ thượng thân giống nhau. Tương nhan ném đi trong lòng phiền não. Không lưng ngồi vào cố tiệu, đoàn người chậm rãi hướng liều phủ bước vào. Vọng giang lâu lầu hai kia nói sâu thẳm ánh mắt vẫn luôn ở tương nhan cố tiệu quải quang biến mất không thấy lúc này mới thu trở về. Ra, vì cái gì muốn cho liếu tiểu thư tích phủ đường cư? Một cái độc thân nữ nhân, tổng hội có điều không thiện. Sở lương thực hàm xúc nói, kỳ thật hắn tưởng nói, quả phụ cùng người vợ bị bỏ rơi trước cửa thị phi, đó là tương đương nhiều a. Từ diệu hư lạnh một tiếng nói, ta muốn nhìn nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng muốn làm. Tiếc hảo, ra cho nàng cơ hội làm nàng làm. Bất quá, đừng lệnh ra thất vọng liền hảo. Sở lương một trận trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, chẳng lẽ chính mình vừa rồi đem dưới lầu sự tình tự thuật một lần, chọc giận hắn. Không đến mức đi. chương 33 Tương Nhan về tới Liêu Phủ trực tiếp đi Bình Di Nương chỗ ở. Bình Di Nương đã dọn ly Nam Viện, đại phu nhân nhưng thật ra cái rượu nhân, liền đem Bình Di Nương chỗ ở an bài ở Cửu Di Nương đối diện. Tương Nhan có chút châm trọc nhìn này hai tòa sân, xoay người vào Bình Di Nương lạc huy vi viện. Trong viện nha hoàn bà tử cũng nhiều lên, hoàn toàn dựa theo kiểu Di Nương sân trang bị, chẳng qua đại bộ phận đều là đại phu nhân nhãn tuyến thôi. Bình Di Nương cũng không có chân chính tự do. Nhìn đến Tương Nhan canh giờ này trở về, Bình Di Nương chấn động, quay đầu cấp thư xong đưa mắt ra hiệu, thư xong lập tức lôi kéo một bên nha hoàn đi ra ngoài. cốc Vân tắc lập tức phao thượng trà. Tương Nhan đánh giá cẩn thận, Tinh Ánh dịch thấu cốt sứ phấn màu thả câu đổ chung trà. Xanh biết nước trà, vừa thấy chính là tốt đồ sứ xứ xứng tốt nhất lá trà, khỏe miệng nhàn nhạt gợi lên, nói, Di Nương hiện giờ sinh hoạt quá thật không giống nhau, chính là này đó là người muốn sao. Bình Di Nương hơi hơi sừng sốt, sắc mặt có chút tái nhợt, thật lâu sau nói, không phải muốn không nghĩ muốn vấn đề, mà là trời cao căn bản không có cho ta lựa chọn đường sống. Tương Nhan hơi hơi sừng sốt, không thành tưởng Bình Di Nương sẽ nói ra nói như vậy tới, không khỏi ngẩn đầu tới nhìn nàng một cái, vây vây tay làm cốc vân lui ra. Lúc này mới nói, Di Nương thực thông minh, cũng thực lý trí, chỉ là vì cái gì nhiều năm như vậy tới lại ca nguyện ở Nam Viện không có tiếng tâm gì sinh hoạt. Cho dù ngươi thân sinh nữ nhi bị kia nhận tâm dương thị cấp gả cho hai lần, ngươi như cũ không chịu lộ diện can thiệp, này rốt cuộc là vì cái gì? Tương Nhan sớm đã có chút hoài nghi, Bình Di Nương là một cái có đại trí tuệ người, đoán xem nàng quyết đoán làm thân thể của mình phục hồi như cũ, lại có thể chuẩn sắc nắm chắc trong phủ tình thế. Ở kiểu di nương vào cửa sau lần đầu tiên cấp đại phu nhân thỉnh an thời điểm, đúng lúc làm chính mình quang mang hiện ra, làm đại phu nhân minh bạch một việc, tại đây hậu viện có thể cùng kiểu di nương ganh đua cao thấp chỉ có nàng mà thôi. Cho nên ngắn ngủn thời gian nội, bình di nương địa vị đột phim anh chướng, liên quan đại phu nhân đều cấp tương nhan đưa đi kia rất nhiều thứ tốt. Tương nhan lúc này mới có thể hoàn toàn đích xác định, bình di nương nhiều năm như vậy yên lặng nhất định có cái gì nguyên nhân, nàng thật sự rất muốn biết. Là một cái có thực lực thân sinh mâu thần Lại trơ mắt nhìn chính mình yếu đối nữ nhi bị gả cho hai lần mà không ra cản trở, vô luận nói như thế nào đều không thể nào nói nổi. Bình di nương kinh ngạc mà nhìn tương nhan, từ lần trước đầu thủy tự sát sau, lại tỉnh lại, tương nhan liền như thay đổi một người. Không chỉ có trở nên sắc bén cơ trí, nói chuyện càng là lệnh người cảm thấy thường thường khó có thể chống đỡ. Nghe được tương nhan vấn đề, bình di nương cười khổ một tiếng, kia trương tiểu mị trên mặt lộ ra một kia bất đắc dĩ mà biểu tình, hỗn loạn nhẹ nhẹ phẫn hận, thật lâu sau mới nói nói. Tương nhan, ta biết ngươi hợp ta, chính là, nếu có thể có lựa chọn, ta lại làm sao sẽ như vậy? Ngươi là ta đứa bé đầu tiên, chính là ở ngươi phía dưới còn có một cái, ngươi không biết đi. Tương nhan như mày, nghe bình di nương như vậy vừa nói, trong đầu đột nhiên dần hiện ra chính mình mấy ngày hôm trước thường xuyên làm một giấc mộng, chính là một cái tiểu nữ hài lẻ loi đứng ở cao lớn tường viện ngoại một mình khóc thút thít cảnh tượng, mà tường viện nội cũng không ngừng chuyển đến từng trận thê lương tiếng la. Nghĩ đến đây, tương nhan cả người chấn động. Đột nhiên nhìn về phía Bình Di Nương, nỗ lực bảo trì bình tĩnh hỏi, Kia hài tử là như thế nào không có. Chương 34 Bình Di Nương đến không có ngoài ý muốn tương nhan lập tức có thể nghĩ đến Kia hài tử không có giữ được, nếu là giữ được nói hiện tại như thế nào sẽ nhìn không tới bóng người. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, hiện tại lại đến nói chuyện này Bình Di Nương đã có thể thừa nhận rồi. Cặp kia ôn nhu như nước đôi mắt nhìn tương nhan, chậm rãi nói, xin ngươi sau, năm thứ hai ta lại hoài một cái hài tử. Kia một năm đại phu nhân cũng có thai, nàng sợ ta sinh hạ Nam Đinh, vì thế ở ta ẩm thực thêm hoa hồng Tây Tạng, khi đó ta đều đã mang thai hơn 4 tháng, hài tử sinh non sau, đều có thể nhìn ra được bắt đầu cái Nam Đinh. Tương Nhan nghe đến đó, trong lòng thở dài một cái, một cái nho nhỏ bắt phẩm quan hậu viện, liền có như vậy dơ bẩn sự tình, đại phu nhân thật đủ ngon động, nghĩ đến đây nói, nàng đem ngươi hài tử lộng rớt, chỉ là hy vọng chính mình có thể một lần là được con trai, chỉ tiếc ông trời lại làm nàng sinh cái nữ nhi. Bình di nương nghe thế câu, trên mặt mới có điểm tươi cười, nói, đó là nàng báo ứng, nàng xứng đáng. Từ nàng sinh nhị tiểu thư sau liền bị thương thân mình, những năm gần đây không còn có sinh dục quá. Nói đến cũng khéo, này liêu phủ hậu viện, liền không còn có thêm quá nam đinh, nhưng còn không phải là thiên lý tuần hoàn. Tương nhan không nói gì, nếu là quả thực có thiên lý tuần hoàn, đại phu nhân như vậy nên xuống địa ngục đi, vì cái gì còn em đẹp sống trên đời. Nàng là không tin này đó, nàng chỉ tin tưởng hiện thế báo. Từ lần đó sinh non sau, ta liền tâm ý nguội lạnh. Tại đây hậu viện lại được sủng ái thế nào? Còn còn không phải là một cái nhậm người niết bẹp xoa viên di nương, đứa bé kia sảy mất thời điểm, cha ngươi thậm chí đều không có xem một cái, biết rõ là đại phu nhân động tay chân, lại cũng chưa từng trách cứ với nàng, ta còn có cái gì có thể tranh. Vì thế liền chậm rãi tinh thần xa sút đi xuống, sau lại liền một bệnh không dậy nổi, ngay từ đầu là thật bệnh, chính là tới rồi sau lại, thân thể của ta cốt càng ngày càng kém cảm thấy được không thích hợp, lúc này mới trộm làm thư xong đem dược cha lấy ra đi cấp tiệm thuốc trưởng quầy tương xem, thế mới biết, ta dược bị người động tay chân. Chính là lúc ấy, ta đã thất sủng, thân thể lại tiểu tụy không thể gặp người, muốn chết tâm đều có, nếu không phải vì ngươi, chỉ sợ đã sớm sống không nổi nữa. Sau lại, vì tiêu trừ đại phu nhân đối ta lòng nghi ngờ, ta mọi việc đều trang đến không hề hứng thú, chính là đối với ngươi cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều quan tâm, sợ hại ngươi. Lúc ấy mắt thấy ngươi càng dài càng lớn, chịu ngươi khi dễ, chính là ta lại không thể vì ngươi xuất đầu, chỉ hy vọng đem thân thể dư độc thanh trừ sạch sẽ, tỉnh lại lên, vì ngươi xả giận, Chính là không thành tưởng, ta còn là lộ ra dấu vết, bị đại phu nhân phát hiện. kia độc phụ cư nhiên sai người ở ta dược lại một lần động tay chân, may mắn ta sớm đã cảnh giác, lúc này mới tránh được một kiếp. Chính là khi đó lại là nàng đem ngươi hứa cho định viễn đại tướng quân thời điểm, tuy rằng là cái vợ kế. Nhưng là đối phương ra thế thật là quá hiền hách, ta cũng liền không có phản đối. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi quá môn thời điểm hắn thế nhưng không ở nhà, ngược lại làm ngươi một người đã bái thiên địa, ngày hôm sau liền thu được hắn bỏ mình tin tức, khiến cho ngươi trên lưng khắc phù thanh danh. Tương Nhan nghe đến đó, có cái vấn đề nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm, liền hỏi, hôn sự này là ai làm bà mối? chương 35 Nói lên cái này, Bình Di Nương liền lộ ra một tia rất kỳ quái biểu tình, thật lâu sau mới nói nói là định viễn tướng quân phủ thỉnh bà mới tới cửa để thân. Tương Nhan tức khắc sợ ngây người, sắc mặt tâm tình bất định. Thật lâu sau mới nói nói, kia hẳn thừa tướng đâu? Chẳng lẽ cũng là phủ thừa tướng tới cửa để thân? Bình Di Nương gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tương Nhan hoàn toàn hết châu nói rồi, rõ ràng là cái xỉu bắt quái, lại bất quá là cái bắt phẩm quan thứ nữ, liền tính là định viễn đại tướng quân muốn cưới vợ kế, kinh đô cái dạng gì nhân ra không có, còn có kia phủ thừa tướng. Một cái đã từng gả hơn người bị mang lên khắc phu thanh danh nữ nhân cư nhiên cũng sẽ tới cửa cầu hôn, thành thân ngày hôm sau bởi vì mạo xấu lại bị hưu rớt, hàng cẩn du cái loại này người, liếc mắt một cái nhìn lại tuyệt đối không phải là cái loại này khinh suất người, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đâu. Vì cái gì này những đại nhân vật sẽ đối ta cái này xấu nữ như vậy cảm thấy hứng thú, lần thứ hai gả người vẫn là đường đường mặt lạnh mỹ thừa tướng, một cái thừa tướng đại nhân cư nhiên sẽ tới một cái đã gả hơn người. Còn có khắc phu thanh danh nữ nhân, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi a, này đến tọt cùng là bởi vì cái gì? Tương Nhan quyết định hỏi cái rõ ràng, vấn đề này nàng đã buồn bực thật lâu, không đạo lý a. Ai biết Bình Di nương lại lắc đầu, Tương Nhan tức khắc có chút hiểu hoài, bất quá tưởng tượng cũng đúng, chuyện như vậy Bình Di nương tuy rằng là tương Nhan mẹ đẻ chỉ sợ cũng sẽ không biết. Nhưng thật ra đại phu nhân cùng Liễu Chi đạo sẽ biết, nghĩ đến đây thu thập khởi mất mát tâm tình, nhìn Bình Di nương nói, ta muốn dọn ra đi tích phủ đường cư. Di Nương muốn hay không cùng ta cùng đi. Bình Di Nương nghe vậy trong tay một run run, trình ly trà đều xái lạc ở trên mặt bàn, ngay cả kia một thân đỏ sầm quần áo đều không có may mắn thoát khỏi. Người nói cái gì? Muốn dọn ra đi. Này sao được? Vì cái gì không được? Tương Nhan quyết sẽ không thỏa hiệp. Tại đây liếu phủ hậu viện liền giống như là ngục giam giống nhau, thống chi lúc nào cũng còn phải để phòng đại phu nhân xử cái gì hư, dọn ra đi ngược lại yên lặng. Qua tiết trung thu, ngươi liền phải tiến cung. Nếu là dọn đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì nhưng như thế nào hảo? Một cái đại gia tiểu thư như thế nào có thể một mình cư trú đâu? Không thành, không thành, lao ra cũng sẽ không đáp ứng. Bình di nương lắc đầu nói, cứ việc nàng thông minh cơ chí, chỉ tiếp kia tư tưởng còn có chứa nghiêm trọng xã hội này nhãn, chuyện như vậy không khác ly kinh phản đạo. Tương nhan cũng không có trông cậy vào bình di nương có thể đáp ứng, nàng bất quá là nói cho nàng một tiếng, làm nàng trước tiên làm chuẩn bị, vì thế còn nói thêm. Ta là nhất định phải dọn ra đi, Di Nương nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau đi ra ngoài liền trước tiên nói một tiếng, đi ra ngoài, tổng so ngốc tại nơi này tự do. Bình Di Nương lại lắc đầu nói, ta sẽ không đi, nên đòi lại chướng, ta muốn một chút đòi lại tới, đại phu nhân thiếu ta, ta muốn chính mình thu hồi tới. Nói tới đây ngẩng đầu nhìn tương nhan, nói tiếp, ngươi hiện giờ chính mình có chủ ý, muốn làm cái gì cứ làm đi, rời đi cũng hảo, nơi này nơi nào là người sống địa phương. Tương nhan không nói gì, Này thế đạo, nơi nào cũng không phải người có thể sống địa phương. Trừ phi ngươi làm chính phòng phu nhân, trừ phi ngươi làm nhất quốc chi mẫu, nếu không nói, chú định đồng lứa đều sẽ có người cười ở ngươi trên đầu. Mãi cho đến buổi chiều sắc trời sắp bốn hợp thời điểm, liễu chi đạo cùng đại phu nhân mang theo ba vị tiểu thư mới trở về, một hồi tới, liền sai người truyền tin, làm tương nhan đi thư phòng thấy hắn. Tương nhan thần sắc có chút không vui, nhưng là cũng không có phản kháng, có một số việc muốn nói rõ ràng luôn là trốn không xong. Chương 36. Trọng Sinh tại đây liếu ra hậu viện, đây là tương nhan lần đầu tiên đi tới ngoại viện Liêu Chi đạo thư phòng. Đều nói rằng nam mối thương phú giáp thiên hạ, chính là này đàn quản mối thương mệnh quan triều đình, một đám lại cũng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hầu bao cổ thật sự. Liêu Chi đạo cùng đại phu nhân phẩm vị là tuyệt đối không giống nhau, tương nhan đánh giá thư phòng, trên tường treo mấy bức danh gia sơn thủy họa, lối vẽ tỉ mỉ tinh tế, vẩy mực thanh nhã, tương nhan nhìn đến một bức lao ông thả câu đồ, phá lệ thích. Mênh mang trong thiên địa, quảng cu cầu tạm biên, một lão ông, một thoà nón, nghiêm ghế, một cây gậy trúc. Nhàn nhã tự tại, đường vông góc câu cá, nhưng xem chung quanh hoa thám liêu xanh, cây cối thành ấm, như vậy cảnh đẹp, như thế nào có thể không lệnh nhân tâm động. Tương nhan lưu luyến đến đem đôi mắt từ kia bức họa thượng dịch hai, xoay người vào bên trong tiểu cách gian, liều chi đạo đang ở chờ nàng. Tương nhan cố mà làm cho hắn hành lễ, sau đó khoanh tay hầu lập, liền tính nàng lại như thế nào tiêu sái có một số việc vứt không khai cũng chỉ có thể đi làm. tỷ như đối với liêu chi đạo, trong lòng dù cho chán ghét thực, chính là cha con chi gian thiên lý luân thường, vẫn là làm nàng không thể không khom lưng hành lễ. Ngồi đi. Liêu chi đạo nhìn tương nhan, lộ ra một cái tươi cười, nói. Tương nhan không nói gì, chỉ là an tĩnh ngồi xuống, nàng tưởng hẳn là đại phu nhân cho hắn nói chút cái gì mới đúng, bằng không nói, sẽ không tiến ra môn liền đem chính mình tìm tới. Bất quá cũng hảo. Dù sao nàng đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hôm nay vi phụ nhận được thánh chỉ, hoàng thượng muốn ngươi tích phủ đường cư, vi phụ tuy rằng không tha, chính là hoàng mệnh khó trái, cũng không thể không đồng ý. Liêu Chi đạo nhíu mày, nho nhã khuôn mặt tức khắc liền mang lên một tia khinh sầu Tương Nhan nghe vậy hù nhảy dựng, nhíu mắt, dương mắt nhìn về phía Liêu Chi đạo, nhẹ giọng hỏi, "Hoàng thượng hạ chỉ?" Tương Nhan trong lòng tức khắc cảm thấy quái quái, như mặt nước thanh triệt hai tròng mắt trong phút chốc mang lên một tia âm trầm, tại sao lại như vậy? La Vì phụ tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, chính là từ xưa có quân mệnh không thể trái nói đến, cho nên Liễu Chi đạo ra vẻ khó xử nói, đôi mắt lại không phải phiêu hướng tương nhan. Ngay từ đầu thời điểm, Liễu Chi đạo sắc thật không đem tương nhan vào cung sự tình để ở trong lòng, rốt cuộc này phúc tôn vinh ở lục cung phấn đại làm nổi bật hạ đó là cỡ nào xấu xí a hoàng thượng sao có thể thích nàng đâu. Chỉ là hoàng thượng lần này đột nhiên hạ chỉ làm tương nhan tích phủ đường cư, tức khắc làm Liêu Chi đạo thấy được một tia hy vọng. Bởi vậy đối tương nhan cũng phá lệ khách khí lên. Tương nhan ngay từ đầu tưởng đại phu nhân ở hắn bên thai nói chút cái gì, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là thánh chỉ đến, như thế tỉnh nàng một phen miệng lưỡi. Tuy rằng không rõ, vì cái gì hoàng đế sẽ hạ như vậy một đạo ý chỉ, nhưng là tương nhan trong lòng vẫn là có chút hương phấn. Đã là thánh chỉ nữ nhi tuân mệnh là được. Tương nhan đảo cũng không có làm ra vẻ, cầu mà không được đâu, không biết biệt viện ở nơi nào. Khi nào có thể dọn qua đi đâu. Liêu Chi Đạo nghe được tương nhan hỏi chuyện, vội nói, vốn dĩ ở Tây Phủ có một chỗ biệt viện, nhưng là vị trí tương đối hẻo lánh, ngươi một cái nữ hài ra đơn độc chủ cũng không quá phương tiện. Với lúc mới vận xử đại nhân ở gầy Tây Hồ bên cạnh có một chỗ biệt viện, cũng là vừa mua, mới vừa bố trí thỏa đáng, tổng cộng không có trụ quá, hoàng thượng này ý chỉ một chút tới, nhìn đến vi phụ khó xử, liền đem nó mượn cho ta, trụ tới đó đi, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 37 Tương Nhan lúc này nhưng thật ra sẽ không để ý cư trú hoàn cảnh thế nào, đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể dọn ra cái này nhà giam, cho dù là ăn có ăn chấu nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Tương Nhan rất thống khoái liền đáp ứng rồi, xoay người liền đi chuẩn bị, phỏng chừng nhanh nhất cũng muốn hai ba thiên tài có thể chuẩn bị thỏa đáng, tuy rằng nói nàng đổ vật không nhiều lắm tùy thời có thể khởi hành, nhưng là rốt cuộc nhân ra bên kia sân cũng muốn thu thập một chút mới là. Tới rồi buổi tối, Liêu Chi đạo cùng Dương Thị nói lên chuyện này, Dương thị lập tức trừng lớn đôi mắt nói, cái gì? Hoàng thượng hạ chỉ làm nàng dọn ra đi. Liêu chi đạo nhìn đến Dương thị kinh ngạc bộ dáng cũng không cảm thấy kỳ quái, chính mình mới vừa nhận được thánh chỉ thời điểm cũng là bị hoảng sợ, trình trọng gật gật đầu nói, không sai, chuyện này muốn làm tốt, hoàng thượng có thể hạ như vậy ý chỉ, có lẽ hắn vẫn luôn ở chú ý tương nhan, đây chính là kiện rất tốt sự. Đại phu nhân sắc mặt trở nên rất là khó coi, một khuôn mặt thanh hồng giao nhau, thật lâu sau mới nói nói, Hôm nay đang nhìn giang lâu tương nhan chủ động nói ra muốn dọn ra đi trụ, ta đương nhiên không thể đáp ứng, bên ngoài không biết còn khi ta dung không dưới nàng. Chính là nếu Hoàng thượng hạ chỉ, cũng chỉ có thể làm theo. Tương nhan hôm nay nói muốn dọn ra đi ở. Liêu chi đạo cảm thấy kinh ngạc nói. Đúng vậy, người kia bảo bối nữ nhi trong khoảng thời gian này thật là kỳ quái thực, từ lần trước đầu thủy tự sát tỉnh lại sau, liền cùng thay đổi một người tự mà, nói chuyện làm việc không ấn lẽ thường ra bài, hơn nữa tranh chua. Ngươi không biết hôm nay đang nhìn giang lâu nàng đều làm chút cái gì. Liêu chi đạo kiên nhẫn nghe xong đại phu nhân nói, kia một đôi mày rậm hơi hơi nhăn lại, đôi mắt nửa mị, hồi lâu mới nói nói, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy. Ngươi cả ngày bị kia tiểu hồ ly tinh mê đến đầu vóc chóng váng, nơi nào còn lo lắng những việc này. Nay nặc đại hậu viện, nhiều người như vậy nào một việc không cần ta tự mình hỏi đến. Ngươi chỉ hiểu được hướng trong nhà lộng nữ nhân, nơi nào có thể thể hội ta khó xử. Đại phu nhân nhân cơ hội tố khổ. Muốn nói lên đại phu nhân còn không có bình di nương tuổi lớn hơn một chút, chính là gương mặt này cũng đã mất đi thủy nhuận ánh sáng, toàn dựa son phấn chống đơ bề mặt. Liêu chi đạo nghe được đại phu nhân nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy băn khoăn, đang muốn mở miệng an ủi hai câu, liền thấy một cái nha đầu vội vội vàng vàng mà xông tới, lau mồ hôi trên trán thở phì phò nói, lao ra. 9. Kiểu di nương được đau, ngài mau đi xem một chút đi. Liêu chi đạo nghe vậy, nhớ tới cửu di nương kiếp như hoa đóa kiểu nộn tiểu bộ dáng, Nơi đó còn lo lắng trước mắt đại phu nhân này đó đã khô héo lạn hoa chi, cất bước liền đi ra ngoài, thậm chí còn đều quên mất cùng đại phu nhân nói một tiếng. Đại phu nhân nhìn liếu chi đạo bóng dáng, thẳng hận đến một ngụm ngân nhà thiếu chút nước cắn, Vẫn luôn tại bên người thời điểm lưu mụ mụ tiến lên một bước, thấp giọng nói, Phu nhân, nếu kiểu di nương được đau, chúng ta nên tìm cái có danh tiếng đại phu hảo sinh nhìn một cái mới lạ. Đại phu nhân cưỡng chế trong lòng tức giận, tay phải nắm thành quyền, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, âm âm cười. Nói, đúng là cái này lý, đi đem hoài nhân đường trưởng quay gọi tới, người này làm người nhất chính trực, từ trước đến nay không nói dối. Cựu di nương tốt nhất là sinh bệnh, nếu không nói. Lư mụ mụ tự nhiên minh bạch đại phu nhân ý tứ, cười gật đầu, nói, ngài cứ việc yên tâm đi, thả chờ tin tức tốt là được. chương 38 Tương Nhan về tới vọng trần viện, liền phân phó tích xương cùng bóng xanh thu thập bọc hành lý, trước kia đổ vật sắc thật không nhiều lắm, chính là Tương Nhan trọng sinh sau lại thêm vào rất nhiều thư tịch. Hơn nữa thượng một lần giúp Đạm Bạc trai sao chép hai tên thật thơ tuyển tập được đến thù lao, đại bộ phận đều mua thành sách vở, bởi vậy bóng xanh cùng Tích Xương tìm tới ước chừng ba cái đại dương gỗ, mới cũng đủ dùng. Bóng đêm đêm mộ thời điểm, Tương Nhan dùng xong rồi cơm chiều, đang ngồi ở trên giường dựa nghiêng dẫn gối đọc sách. Tích Xương cười hì hì vén rèm lên đi đến, nhìn Tương Nhan nói: "Tiểu thư, kiểu di nương bên kia nhưng náo nhiệt, đại phu nhân đang ở bên kia ngồi công đường đâu?" Tương Nhan mới đầu không để ý, sau lại tưởng tượng, vùng trong tay thư Hỏi, đại phu nhân đi kiểu di nương bên kia tìm sự. Hẳn là không thể nào, đại phu nhân tuy rằng ghen tị, chính là điểm này lý trí cùng thông tuệ vẫn phải có. Không phải, nghe nói là kiểu di nương la hét ngược đau, kém tiểu nha hoàn đem láo ra từ đại phu nhân bên kia thỉnh qua đi. Nói đến kiểu di nương cũng thật là, nơi nào có thể như vậy bá chiếm lão ra, trách không được đại phu nhân sinh khí đâu. Lại nói tiếp hiện giờ lão ra một tháng có lẽ liền một ngày cũng chưa từng nghỉ ở đại phu nhân trong phòng thật vất vả hôm nay đi đại phu nhân nơi đó, cửu di nương còn ba ba đem người kêu đi rồi, thật là không biết đủ. Tích Xương lắc đầu trả lời, khẩu khí chung đối với cửu di nương hành vi rất là không tán đồng. Tương nhan nhất thời vô ngữ, Tích Xương là ở cổ đại sinh trưởng ở địa phương, sớm đã cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân dùng như vậy thủ đoạn tranh sủng, cho dù Tích Xương phi thường chán ghét đại phu nhân, chính là tại đây chuyện thượng trong lời nói vẫn là cảm thấy đại phu nhân tương đối đáng thương. Sau lại đâu Tương Nhan hủy diệt trong lòng một tia không được tự nhiên, thấp giọng hỏi nói. Đại phu nhân thỉnh hoài nhân Đường Bạch trưởng quẩy tiến đến bắt mạch nói tới đây Tích xương khen khách nở nụ cười. Tương Nhan không cấm tò mò, liền hỏi cười cái gì. Hồi tiểu thư nói này Bạch đại phu y lý thuật thực hảo, chính là lại cũng là cái thập phần người chính trực, cũng không chịu nói láo. Lần này đại phu nhân thỉnh hắn tới cấp kiểu di nương bắt mạch, sợ là muốn chọc thủng kiểu di nương trang bệnh sự tình đi. Tích xương hoàn thanh trả lời, trên mặt như cũ mang theo tươi đẹp ý cười. Tương Nhan cười lạnh một tiếng, bất quá liền như vậy một chút chuyện nhỏ, cư nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh, nơi này tâm tư mười tám quải, thật là lệnh người chẳng ghét, vì thế nói, làm các nàng đấu đi thôi, cùng chúng ta không có gì quan hệ, chỉ cần sự tình liên lụy không đến bình di nương, liên lụy không đến ta, liền ít đi dính vào chuyện thị phi, dù sao cũng là muốn dọn ra đi, đừng gây chuyện. Tích xương gật gật đầu, nói, nô tỳ đã biết, tiểu thư cứ việc yên tâm hảo. Tương Nhan gật gật đầu lại cầm lấy sách vở tiếp tục xem chính là lại một chữ cũng nhìn không được, hôm nay ngẫu nhiên đụng tới hàn cẩn du sự tình tổng làm nàng cảm thấy trong lòng có chút không hợp ý nhau buồn bực, còn có kia nói đột nhiên mà tới thánh chỉ, còn có liếu tương nhan tăm gả cho tướng, mặc kệ cái nào, đều làm nàng rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Nàng muốn trở về, trở lại hiện đại, nàng mới không cần đi cấp kia hoa tâm hoàng đế làm hậu phi, tuy rằng rất có khả năng sẽ là một cái vĩnh viễn để đó không dùng tại hậu cung, không có khả năng được sủng ái nữ nhân, nhưng là nàng cũng không cần. Tuy rằng nàng xấu, chính là cũng có truy tìm hạnh phúc quyền lợi, ai cũng không thể trở ngại nàng. Chương 39 Ba ngày sau, Tương Nhan dọn vào gầy Tây Hồ bên cạnh một khu nhà nhà cửa, sân không lớn, trước sau tam tiến, tuy rằng tinh tế nhỏ sinh, chính là lại bố trí rất là tinh mỹ, đặc biệt là hoa viên nhỏ có tòa đài cao, bước lên đài cao có thể vừa xem gầy Tây Hồ tuyệt đẹp phong cảnh. Nay tiểu viện tử hơn nữa Tương Nhan cũng chỉ có ba người, mặt khác hai cái chính là tích xương cùng bóng xanh. Liêu Chi Đạo nhìn Tương Nhan nói, nơi này muốn thêm nữa một ít người, quay đầu lại ta cho ngươi đưa quá mấy cái tới, tiền viện phải có trông cửa gã sai vặt, còn phải có quét tước bà tử, hầu hạ nha hoàn, thêm nữa một cái đầu bếp nữ, ngươi xem thế nào? Liêu Chi Đạo hiện tại đối Tương Nhan thái độ đó là một trăm tám mươi độ đại chuyển biến, nghiễm nhiên một bộ từ phụ dáng vẻ, nếu là trước kia Tương Nhan chỉ sợ sớm đã cảm động đến rơi nước mắt, chỉ tiết hiện tại không đúng không đúng trước kia cái kia, cho nên Tương Nhan nghĩ nghĩ nói, nếu muốn thêm người. Như vậy ta tự mình mua mấy cái hảo, không cần từ liều phủ hướng bên này tặng. Liều chi đạo ý tứ tương nhan minh bạch, bất quá chính là muốn phái người giám thị nàng, tương nhan lại như thế nào sẽ đồng ý đâu. Nàng muốn dọn ra tới vì chính là tự do, sao có thể làm liều chi đạo xếp vào người tiến vào. Tại đây phía trước đại phu nhân muốn phái người cùng nàng lại đây, đều bị tương nhan mạnh mẽ chối tử. Liều chi đạo tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ cùng không vui, bất quá vẫn là không buông tay nói, tương nhan. Bên ngoài mua vào tới người trong lúc nhất thời sở không rõ chi tiết, vẫn là nhà mình biết rõ tốt một chút, rốt cuộc an toàn đại sự. Tương Nhan đạm đạm cười nói, mua tới người bán mình khế đều ở trong tay ta nắm, có cái gì sợ quá. Nếu là liền vài người đều thuần phục không được, ta cũng không cần tiến cung, có phải hay không? Hậu cung là địa phương nào? Đó là ăn người đều không phun xương cốt địa phương, Tương Nhan như vậy vừa nói, liều chi đạo tức khắc cảm thấy có chút chống đỡ không được. Đại phu nhân nói rất đúng, Tương Nhan không giống nhau. Hiện tại nàng cố phán thần phi, trong ánh mắt mang theo cưng cõi cùng tự tin, làm hắn nhìn đến đều cảm thấy trong lòng lộn bột một chút. Bất quá càng là như vậy, liêu chi đạo lại càng cao hứng, như vậy tính tình vào hậu cung cũng cuối cùng có thể làm hắn an tâm một chút, ít nhất có tự bảo vệ mình năng lực. Tương Nhan nói rất đúng, nếu là liền vài người đều thu phục không được, kia cũng không cần tiến cung. Khẽ cắn môi, hung hăng tâm, nói, hảo, hết thể đều y lìa ngươi. Nói tới đây từ tay háo túi lấy ra một chồng ngân phiếu. Đặt lên bàn nói, đây là 3.000 lượng bạc, ngươi chức dùng, không đủ dùng nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi đưa tới. Dù sao cũng là chính mình phải làm chủ, này đương ra quản sự bạc không thể thiếu. Bóng xanh cùng tích xương trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, các nàng đang ở bạc lo lắng đâu. Không có bạc như thế nào sinh hoạt ta, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà nào giống nhau không cần tiền. Tương nhan lại không cảm thấy kinh ngạc, từ thượng một lần ở trong thư phòng gặp qua liếu chi đạo sau. Hắn đôi chính mình thái độ như thế hòa tương nhan sẽ biết, ở hắn trong mắt chính mình lại là một viên có thể lợi dụng quân cờ, hắn làm như vậy không có gì hảo kỳ quái. Tương nhan tuy rằng tầm cao khí nạo, nhưng là lại cũng không tính toán không dính khói lửa phản tụ, vì thế ý bảo tích xương tiến lên thu hồi tới, lại nhìn liêu chi đạo, muốn đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi cái rõ ràng. Ta có một chuyện, muốn hỏi cái minh bạch, chuyện này ta đã suy nghĩ rất nhiều lần, ta yêu cầu một đáp án. Tương nhan đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chương 40. Liêu chi đạo không biết tương nhan muốn hỏi cái gì, hiện tại nàng tâm tư hắn là một chút cũng nhìn không thấu, trước kia thời điểm nàng tựa như một chương giấy trắng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng ý tưởng, chính là hiện tại tương nhan chính là một tòa lượn lờ núi cao, liền tính ngươi đem đầu nâng đến lại cao, cũng không làm nên chuyện gì, liêu chi đạo vẫn là có chút thất bại cảm. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tương nhan cũng không muốn hiểu biết liêu chi đạo tâm tư, tâm tư của hắn cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ muốn biết một việc tương nhan ngẩng đầu nhìn liếu chi đạo, ngày xưa thanh triệt hai tròng mắt trong phút chút sau, bịt kín một tầng âm ải, một chữ một chữ hỏi, ta chỉ muốn biết, ta bất quá là một cái bát phẩm quan thứ nữ, dựa vào cái gì định viễn tướng quân phủ cùng hàn phủ thừa tướng sẽ chủ động tới cửa cầu thân. Liên tính là định viễn tướng quân phủ cưới đến là vợ kế này cũng quá cao nâng ta. Càng kỳ quái hơn chính là, ta trên lưng khắc phu thanh danh, chính là hàn phủ thừa tướng lại như cũ cưới hỏi đàng hoàng cưới ta vào cửa nhưng là ngày hôm sau rồi lại bởi vì mạo xấu mà tao hưu bỏ. Cho dù như vậy, chính là đương kim thiên tử lại vẫn như cũ muốn tuyên ta tiến cung. Tương Nhan nói tới đây thanh âm một đốn, nhìn đến Liêu Chi Đạo sắc mặt đã biến âm tình bất định, còn ẩn ẩn mang theo nhẹ nhẹ ửng hồng cùng bất an. Tương Nhan sẽ không bởi vì Liêu Chi Đạo bất an mà đình chỉ hỏi chuyện, ngược lại ngự khi càng thêm sắc bén hỏi. Cho dù ta không thông minh chính là cũng không phải ngốc tử, nơi này đến tuột cùng có cái gì bí mật? Nếu ta là cái khuynh quốc khinh thành tuyệt đại gia nhân kia cũng miễn cưỡng nói được qua đi, chính là cố tình ta lại là cái mặt mang bất xấu nữ, có phải hay không nên cho ta giải thích rõ ràng đâu. Liêu chi đạo ngẩn đầu đối thượng tương nhan kiên định hơi mang phẫn nộ ánh mắt, trong lòng một trận trộn dạng, nhưng là nghĩ nghĩ lại đúng lý hợp tình mà ngẩn đầu lên, nhìn tương nhan nói, vi phụ là vì ngươi suy nghĩ, ngươi mạo xấu như thế. Lúc trước định viễn tướng quân trong phủ môn cầu hôn, này vốn chính là thiên đại hỷ sự, hơn nữa từ các phương diện điều kiện tới nói, đối với ngươi tới nói xác thật là một chuyện tốt. Ta không có lý do gì cự tuyệt. Tương Nhan nghe vậy trong lòng một trận buồn bực, nhưng lại như cũ cưỡng chế trong lòng tức giận, nói, hảo, này đệ nhất gả xem như miễn cưỡng nói được qua đi, như vậy nhị gả đâu. Vừa mới chết trượng phu thành quả phụ lại trên lưng khắc phu thanh danh, chính là các ngươi lại ở không đủ ba tháng thời điểm lại đáp ứng rồi hàn phủ thừa tướng cầu thân, này có phải hay không quá lô mãng? Dựa theo lệ thường, ít nhất cũng muốn vì trượng phu thủ đủ ba năm hiếu, ta nói chính là có lý. Tương Nhan kỳ thật thực phản đối cổ đại chế độ phong kiến như thế tàn hại phụ nữ, nhưng là vì bức gia sự tình chân tướng, cho nên không thể không làm ra như vậy tư thế cấp Liêu Chi Đạo gây áp lực. Liêu Chi Đạo nghe vậy quả nhiên biến sắc, nhìn Tương Nhan ánh mắt tức khắc có chút hung ác lên, bị chính mình vẫn luôn cho rằng yếu đối vô cùng nữ nhi như thế chất vấn, hắn tức khắc cảm thấy rất là nan kham, tâm lý thượng khó tránh khỏi không tiếp thu được. Liêu Chi Đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, đang muốn cở trách vài câu, chính là vừa thấy đến Tương Nhan giống như cương đau sắc bén ánh mắt Trong lòng ru lên, tức khắc đem lời nói nghẹn trở về, hoán khẩu khí nói, cha cũng là vì ngươi suy nghĩ, ngươi rủ sao cũng là như hoa niên hoa, như thế nào có thể cứ như vậy quá cả đời. hung chi phủ thừa tướng như vậy hiển hách dòng dôi, có thể gả đi vào là phúc phận của ngươi, còn có cái gì không biết đủ. Tương nhan nghe vậy, nhậm là tái hảo tu dưỡng cũng nhịn không được ở trong lòng chửi ma nó, hung hăng trừng mắt liêu chi đạo, cười lạnh nói, nói như thế tới ta đảo muốn cảm tạ các ngươi làm ta nhiều một trọng người vợ bị bỏ rơi thân phận. Chương 41. Liêu Chi Đạo bị tương nhan như vậy hung hăng mà một nghẹn, nói cái gì cũng không nói lên được. Kia trương như cũ nho nhã trên mặt xanh trắng giao nhau hơi mang dữ tợn khuôn mặt, làm một bên Tích Xương cùng bóng xanh chỉ cảm thấy trong lòng từng trận hồi hộp, một câu cũng không dám nói đứng ở nơi đó, không nghĩ tới tiểu thư tẫn nhiên như thế lợi hại, liền lao ra cũng dám như vậy chất vấn, trước kia thời điểm, tiểu thư nhất sợ hãi lao ra. Trong phòng không khí như có ngàn cân trọng, ép tới mọi người không thở nổi, tương nhan hung hăng chừng mắt Liêu Chi Đạo. Nhân cha như vậy, căn bản là không xứng làm cha, vì chính mình tiền đồ, vì nịnh bỡ những cái đó nhà cao cửa rộng, ngạch một cái nữa nhi tính cái gì. Đáp không được. Vì ta suy nghĩ nói thật dễ nghe, chỉ sợ là vì chính mình tiền đồ cùng vinh hoa phú quý đi. Chính là hiện giờ thế nào? Người kia thừa tướng con rể nhưng có đưa người là nhạc phụ. Còn không phải hình cùng người lạ. Tương nhan nói chuyện tương đương sắp bén, liêu chi đạo năm lần bảy lượt muốn nói cái gì đó, lời nói đến bên miệng đều nuốt đi xuống. Tương Nhan nhìn đến hắn bộ dáng, lạnh lùng nói, bọn họ tuyệt đối không phải là bởi vì ta là cái xấu nữa mới cưới ta đi. Kẻ rốt cuộc là vì cái gì? Liêu Chi đạo trầm mặc không nói, gục đầu xuống nhìn chầm chầm chân bóng như hoạt mặt đất, một đôi mày rậm nhăn đến gắt gao, hơi mỏng môi gắt gao nhấp, liền tính là như vậy, Tương Nhan cũng không thể không thừa nhận, Liêu Chi đạo thật là một cái rất có thành thục mị lực nam nhân, chắc không được hắn mặt khác mấy cái nữ nhi mỗi người xinh đẹp như hoa, chỉ tiếp chính mình là cái gì loại, trên mặt cố tình mang theo cái bớt Nếu là không, có cái này bớt, cũng là cái đào hoa họa thủy đâu. Tương Nhan không coi truy vấn, nàng biết, hắn yêu cầu thời gian tự hỏi, vì thế chậm rãi ngồi ở hắn đối diện, liền như vậy lẳng lặng mà chờ. Tích Xương cùng Bóng Xanh lúc này lén lút lui xuống, ra cửa khẩu đều lẫn nhau nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện cả người đều ướt đẫm. Kim sắc dương quang vậy đầy đình viện, mau nhập hạ, thời tiết cũng nhiệt lên. Tích Xương cùng Bóng Xanh một cái đi nấu nước, một cái đi hòng xiển tìm kiếm chén trà cùng lá trà, thuận tiện chỉnh lý tương lung trong đại sảnh như cũ nặng nề muốn mệnh liều chi đạo không mở miệng tương nhan là hạ quyết tâm sẽ không nói liêu chi đạo nhìn tương nhan pha cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới nàng có thể như thế trầm ổn liền này phân sức chịu đựng đã làm hắn cảm thấy cảm thấy áp lực tương nhan có thể cảm nhận được liễu chi đạo đánh giá nàng ánh mắt nhưng là nàng cũng không có nhìn về phía hắn chỉ là như cũ nhìn đỉnh viện theo gió lay động nhánh cây lá xanh kim hoàng dương quang ở lá cây khoảng cách vô cùng bất nhập mà khoác sai xuống dưới trên mặt đất hình thành loang lổ bóng dáng ở ngươi 6 tuổi thời điểm đã từng gặp được quá một cái đạo nhân liêu chi đạo cuối cùng bỏ giới đầu hàng chậm rãi nói lên âm điệu trung mang theo ngàn cân trọng áp lực lệnh người cảm thấy thấu bất quá khí tới tương nhan như mày nên không phải là phim truyền hình trình diễn quá một ngàn biến một vạn biến cái loại này lạm tình kết đi lại là cái gì nàng bắt tự đặt thủ mệnh mang phú quý linh tinh đổ vật đi kia đạo trưởng nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt liền buột miệng tốt ra nàng này mệnh cách bất phàm tương lai nhất định là đại phúc đại quý người. Nói tới đây, liếu chi đạo trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia kích động, chỉ nghe hắn còn nói thêm, chỉ là nàng này mệnh trung mang sát, yêu cầu liền gả ba lần mới có thể tránh thoát thai ách, phú quý thường trụ. Tương nhan ai thán một tiếng, nơi nào tới đạo sĩ thúi nàng muốn tạp hắn đạo quan. Nghĩ đến đây truy vân nói, kia đạo sĩ là cái nào đạo quan. Chương 42. Hắn là kinh đô bạch vân quan lưu đạo trưởng, lưu đạo trưởng cũng không phải là giống nhau thuận miệng nói bậy những cái đó giả đạo sĩ, hắn là có cao thâm tu vi. Phàm là kinh hắn xem qua không có một cái không chuẩn. Liêu Chi Đạo nghe được ra tương nhan trong giọng nói tức giận, lúc này mới lại giải thích một câu. Tương nhan kỳ thật trong lòng là hoàn toàn không tin này đó, nhưng là nghe được Liêu Chi Đạo nói, biết đối này đó thần quỷ mê tín cổ nhân như thế nào cũng giải thích không thông, vì thế không ở này vấn đề thượng dây dưa, ngược lại hỏi, liền bởi vì như vậy ngươi liền đem ta gả ba lần. Liêu Chi Đạo có thể ở trong quan trường hôn đến hô mưa gọi gió, kia cũng là có chút ít bản lĩnh. Trức quan tuy rằng không cao. Chính là nước luộc đủ a, bởi vậy nhìn đến tương nhan biểu tình liền sẽ biết nàng đối với Lưu đạo trưởng vẫn là lòng có áy giận, nghĩ nghĩ nói, ngươi 6 tuổi năm ấy, Lưu đạo trưởng liền đã từng nói qua, ngươi sẽ ở đâu một năm xuất giá, lại ở khi nào nhị gả, thậm chí tam gả, hiện giờ xem ra thế nhưng một chút cũng không tồi, đây mới là chân chính cao nhân. Chờ ngươi tam gả sau, ta còn thiếu hắn 500 lượng bạc tính phí, đến lúc đó hắn sẽ đến lấy được. Tương nhan nhíu mày, 500 lượng bạc tính phí, đây là có ý tứ gì? Này đạo trưởng người rất là kỳ quái, hắn cho người bạc tính sau sẽ không lập tức thu bạc, mà là phải chờ tới hắn sở tính đều ứng nghiệm sau mới có thể tới cửa lấy bạc. Liêu chi đạo trầm rãi nói, trong thanh âm lại có một loại kính ngưỡng cảm giác. Tương Nhan nghe song tức khắc ngạc nhiên, trên thế giới thế nhưng có loại này quái nhân, phải biết nói nàng hiện giờ đã 16 tuổi, 6 tuổi thời điểm, kia chẳng phải là đã qua 10 năm. Nghĩ đến đây trong lòng thật là có một loại quái dị cảm giác hay là trên đời này thật là có cái gì thần toán tử hoặc là đoán đâu chúng đó bán tiên. Hán còn nói quá cái gì không có. Tương Nhan có chút khẩn trương hỏi, đặt ở trên tay vịn hai tay nhịn không được căng chặt lên. Liêu Chi Đạo nghĩ nghĩ nói, hắn còn nói quá một câu kỳ quái nói, chỉ tiếp đến bây giờ ta cũng lộng không rõ là có ý tứ gì. Nói cái gì? Tương Nhan truy vấn nói, thanh âm cũng đi theo khẩn trương lên, phảng phất có loại dự cảm dường như, kia lời nói nhất định cùng chính mình có quan hệ gì. Liêu Chi Đạo không có phát giác tương nhan khác thường, tiếp lời nói, hắn nói tam gả đã đến phía trước, ngươi sẽ có một hồi kiếp số, may mắn sống lại sau, sẽ dương cánh bay cao, vinh sủng vô hạn. Hiện tại ngẫm lại này, Lưu đạo trưởng nói thật đúng là một chút không kém, trước đó vài ngày ngươi tự sát chưa thoại, sống lại sau, nhưng còn không phải là cùng thay đổi một người giống nhau, hiện giờ ngươi muốn dọn ra phủ, trong lòng chỉ sợ cũng lo lắng phu nhân ngăn trở đi. Chính là ai tưởng tượng, ngang dặm ở ngoài hoàng thượng cư nhiên sẽ hạ một đạo thánh chỉ này chẳng lẽ không phải ứng đạo trưởng nói? Tương Nhan trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người có loại xuyên bất quá lên cảm giác. Trong lòng đối cái kia lưu đạo trưởng càng thêm tò mò lên. Hơn nữa càng quan trọng là hắn cư nhiên nói may mắn sống lại sau sẽ dương cánh bay cao, vinh sủng vô hạn. Kia hắn có biết hay không này Tương Nhan đã phi bị Tương Nhan, có biết hay không nàng là xuyên qua nữa đâu? Nếu hắn biết đến lời nói, kia hắn có thể hay không biết làm chính mình trở về hiện đại phương pháp đâu? Nghĩ đến đây. Tương nhan thế nhưng cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh lên, vừa rồi buồn bực tâm tình đảo qua mà quang, thay thế chính là lòng tràn đầy nhảy nhót. Bạch vân quan. Mặc kệ tưởng biện pháp gì, nàng đều phải đi một chuyến. Chương 43. Tiện đi liếu chi đạo, tương nhan mới tỉ mỉ đánh giá này tòa tiểu viện, tiền viện là đãi khách dùng đại sảnh. Đại sảnh bên trái là một gian rất rộng mở thư phòng, dựa gần thư phòng chính là một gian nho nhỏ phòng sinh hoạt, một gian tịnh phòng, tuy rằng tiểu xảo, lại cũng sạch sẽ chỉnh tề. Tiên viện bóng cây lắc lư, bóng dâm thành phiến, nếu là ngày mùa hè, tại đây thư phòng đọc sách đảo cũng mát lạnh thực. Hậu viện nhiều loại chính là hoa, lúc này xuân hạ giao tiếp, mãn viện tử hương thơm tràn ngập, hoa thắm liêu xanh trông rất đẹp mắt. Hậu viện trừ bỏ tam gian chính phòng, còn có hai bên các có một tòa nhà kè, mặt sau còn có một loạt đảo tòa, dùng để phóng chút tầm thường tạp vật, đến cũng thực tiện nghi. Hậu viện trên tường có một cửa sau, ra cửa theo trường hẻm đến cùng, ra bên ngoài một quải liền đến gầy tây hồ bên cạnh. Tương Nhan tỉ mỉ nhìn một lần, không thể không kinh ngạc cảm thán cổ nhân đối với phòng kết cấu thiết kế thực lệnh người vừa ý trung gian là một tòa tiểu hoa thính. Phòng khách đồ vật hai bên các có một cái sao gian, sao gian phía sau còn có một gian tiểu nội thất. Tương Nhan xem sau quyết định đem phòng ngủ còn đâu bên trái, mặt sau tiểu nội thất làm thành tịnh phòng, mặt đông sao gian ngồi thư phòng, phía sau tiểu nội thất liền phong chính mình hòm xiển cùng quần áo. Hết thể gian xếp xong, Tương Nhan làm tích xương đi mua kệ sách, tuy rằng chủ không được nhiều thời gian dài. Nhưng là vẫn là có cái kệ sách mới có thể phương tiện Bóng xanh lúc này phao trà đi lên Trong tay nâng Hoàng Dương một đánh vét ni khắc hoa khay Trên khay phóng một trản phấn màu bách hoa nháo xuân cốt sứ trung trà Vừa thấy chính là tốt nhất mặt hàng Bóng xanh nhìn đến tương nhan có chút mê hoặc ánh mắt Cười nói, này khay cùng trung trà đều là viện này Hiển nhiên là vừa mua tới không bao lâu đâu Liền bên ngoài bọc mau giấy đều không có đi trừ đâu Nô tỷ vừa thấy, đã co có sẵn, chúng ta đến không cần mua Thương Nhan nghe vậy nhíu mày trầm tư, ngay sau đó khé cười một tiếng. Xem ra vị này mới vận xử đại nhân nhưng thật ra rất thông minh, đây là ở căn chính mình kỳ hảo đâu. Nếu là dựa theo lẽ thường này đó, bọc đồ sứ mao giấy giống nhau đều phải đi trừ sau đó rửa sạch sạch sẽ sau bỏ vào đầu bếp đã dùng. Chính là nơi này đồ sứ lại đều mang theo mao giấy, hiển nhiên là tưởng nói cho tương Nhan, thứ này đều là Tân mua tới, không có người dùng quá, làm tương Nhan an tâm dùng là được. Ngay cả như vậy, vậy không cần mua. Dùng bạc địa phương nhiều, chúng ta còn muốn tỉnh điểm. Tương Nhan cười nói, sau đó nhìn bóng xanh nói, đi tìm cái thỏa đáng mẹ mỉn mua vài người đại sứ gọi dùng, cũng không cần quá nhiều, tiền viện một cái trông cửa bà tử, hai cái quét tước đỉnh viện nha đầu, một cái đầu bếp nữ, bốn người vậy là đủ rồi. Bóng xanh gật gật đầu, nói, là, nô tỷ này liền đi làm, hiện tại mới buổi sáng, ta thuận tiện mua chút rau xanh gạo thóc trở về. Tương Nhan gật gật đầu, bóng xanh liền xoay người đi. Ra. Liêu tiểu thư liền ở nơi này. Sở lương không người đối từ diệu nói, hai người đang đứng ở tương nhan tiểu viện tử đối diện. Từ diệu gật gật đầu, cái này địa phương đảo thật là cái hảo địa phương, chỉ tiếc ngày đó đang nhìn giang lâu không có nhìn đến liêu tương nhan gương mặt thật, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Có lẽ hắn nên tìm cơ hội thấy thượng một mặt mới là, rốt cuộc hắn thật sự rất tò mò nàng xấu đến loại nào nông nỗi. Chương 44 Liêu chi đạo làm việc đảo cũng lưu loát. Bất quá có thể ở trong vòng 3 ngày đem nơi này thu thập chỉnh tề tựa như chưa từng có người nào trụ quá, Kia đô chính minh đảo cũng thật lệnh ra lau mắt mà nhìn a. Từ diệu trầm thấp thanh âm là một bên sở lương thân hình hơi chấn, ngay sau đó nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Dương Châu nghiệp quan cấu kết, không biết nuốt sống triều đình nhiều ít ngân lượng, từ diệu lần này tự mình hạ giang nam chính là vì muốn tra rõ một phen. Chính là này một khối lại không hiếu động, hắn cũng một hai phải hạ tàn nhẫn dao nhỏ cắt lấy một miếng thì tới. Thiên hạ thuế má mười chi bảy tám đến từ Giang Nam, chỉ là thuế muối chính là một cái đầu to, Từ Diệu có thể không coi trọng sao. Sự tình làm được thế nào? Hôm nay buổi tối có thể bắt được tay sao? Từ Diệu lại nhìn thoáng qua kia tiểu viện tử, nhấc chân đi phía trước đi đến, vừa đi vừa hỏi. Đã tra xét rõ ràng, sổ sách đặt ở đỗ chính minh thư phòng phòng tối, hôm nay buổi tối thuộc hạ liền đi lấy về tới. Sở lương thấp giọng trả lời, bất quá trên mặt ngưng trọng biểu tình, vẫn là làm người cảm thấy có chút bất an. Ngươi một người đi không được, đỗ chính minh cáo giả xảo quyệt, trong ngoài không biết bố trí bao nhiêu nhân thủ, chờ thêm một ngày Nguyệt Thành tới rồi cùng đi. Từ Diệu nhớ tới đỗ Nguyệt Thành, khoe miệng liền lộ ra vẻ tươi cười. Sở lương lầm bẩm một tiếng, ấn thời gian tới tính tên kia ngày hôm qua nên tới rồi, có phải hay không trên đường đã xảy ra sự tình gì. Từ Diệu cũng có chút lo lắng, bất quá vẫn là nói, Nguyệt Thành luôn luôn làm việc cẩn thận, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự, lại chờ một ngày nhìn xem đi. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Sở Lương gật đầu đáp. Từ Diệu nhìn Sở Lương, biết hắn ở lo lắng đô nguyệt thành, rốt cuộc bọn họ hai người là quá mệnh giao tình, kỳ thật cùng chính mình lại làm sao không phải. Nghĩ nghĩ nói, nếu lần này có thể thành công bắt được Giang Nam mối vụ sổ sách, chuyến này liền thành công, nếu không nói hết thảy đều là của phí, cho nên sổ sách không thể có thất. Hơn nữa loại chuyện này một lần không được tay, mới hạ thủ liền càng khó. Người đi phát cái tin tức, nhìn xem nguyệt thành có phải hay không xảy ra chuyện gì. Sở Lương gật gật đầu nhưng là kiên trì trước đem từ diệu đưa về khách điếm lúc này mới xoay người đi giống sở lương nhân vật như vậy đều là có chính mình hoàn chỉnh tin tức truyền lại phương thức hơn nữa này tuyến là hoàng đế mạnh mẽ duy trì hạ kiến thành thực lực tự nhiên không dùng kinh thường ngày hôm sau thiên tướng hát thời điểm sở lương thu được hồi âm vì thế chạy về khách điếm cùng từ rượu đăng đang báo đã thu được tin tức Nguyệt Thành là bị ra sự vướng chân đêm nay sau nửa đêm hẳn là sẽ tới từ diệu cũng nhẹ nhàng thở ra nói như thế tốt nhất Vậy đêm nay hành động đi, xong rồi sự cũng muốn chạy trở về, trong cung cũng không thể xảy ra chuyện mới thành. Sở lương tự nhiên là minh bạch, lần này Nam Hạ là mượn cơ ốm bí mật hành trình, trong cung không ai biết, thời gian dài tự nhiên sẽ khiến cho người hoài nghi. Từ diệu khỏe miệng một câu, nhàn nhạt nói, hôm nay buổi tối, các người đi tìm sổ sách, ra cũng phải đi hoàn thành một cái tâm nguyện. Từ diệu không nói, sở lương cũng minh bạch, hắn là mau chân đến xem liếu ra tiểu thư gương mặt thật, dù sao không có gì nguy hiểm cũng liền không ngăn trở. Chỉ mong hắn nhìn đến thời điểm, sẽ không quá thất vọng, sở lương nhớ tới ngày đó liêu tương nhan đối thượng hẳn cẩn du tình huống, khỏe miệng liền lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. tiểu thương, ngươi này cũng quá khác người, không thành. Nếu như bị người phát hiện, kia còn phải. Thích xương nhìn tương nhan sốt ruột khuyên đủ. Sợ cái gì, viện này trong ngoài ngoại đều là người của ta, ta muốn làm cái gì ai còn dám nói ra đi. Người sống một đời kia tự nhiên là muốn tùy tâm sử dụng, nơi trốn bị lễ giáo quy củ ràng buộc có ý tứ gì. Tương Nhan nhìn chính mình một thân nam trang rất là vừa lòng nói, xoay người đối bóng sánh nói, giúp ta đem đầu tóc búi lên, đêm nay thượng tiểu thư nhà người muốn đêm du gầy Tây Hồ. Chương 45 Tương Nhan tư tưởng là buôn phóng, hành vi là kinh thế hai tục, người là thiêu đốt tình cảm mãnh liệt, cho nên, ở cái này dị thế, đừng người khác đã đem nàng phân loại với dị loại thời điểm, Tương Nhan vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình. Tuy rằng nàng còn không thể giống chống khua chiên muốn làm chính mình muốn đi làm sự tình, nhưng là ít nhất nàng sẽ ở cái này khắc nghiệt thời đại, làm chính mình quá đến thoải mái chút. Không thể trắng trận táo bạo ở trên đường cái hành tẩu, vậy được rồi, nàng lui một bước, ta buổi tối nữ giả nam trang tổng có thể đi. Tương Nhan, không có gì theo đuổi, nàng chỉ là muốn cho chính mình quá đến thoải mái chút. Ở tiến cung phía trước, tùy ý rơi chính mình nhiệt tình. Tương Nhan không nghĩ tiến cung, nhưng là nàng biết chính mình trốn không xong, tiến cung liền ý nghĩa chính mình nửa đời sau sẽ ở kia cao cao tưởng thành tiêu ma hầu như không còn. Nàng muốn đi bạch vân quan, nhưng là hiện tại thời đại này, tương nhan biết nếu muốn hoàn thành nguyện vọng này quả thực chính là so lên trời còn khó. Không nói đến này dọc theo đường đi xuyên châu qua phủ đường xa xa xôi, liền đơn nói chính mình nếu là đột nhiên mất tích, liêu chi đạo khẳng định sẽ dán thông báo tìm kiếm, đến lúc đó các nơi phủ nhà dán ra bố cáo, chính mình chẳng phải là một bước khó đi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Muốn ở minh hạ quốc trong vòng tìm kiếm một người, chỉ cần ngươi sẽ không trong truyền thuyết thuật dịch dùng, sẽ không đi tới đi lui trong truyền thuyết khinh công, không có suất thần nhập hóa bản lĩnh, muốn tìm được ngươi kia quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cổ đại giai cấp chế độ vẫn là tương đối nghiêm, tiết kiệm được có phủ, phủ hạ có huyện, huyện phía dưới có hương, đình. Mười dằm một đình, mười đình một hương, thiết trường, đình thiết đình trường, hương thiết lương trường, tầng tầng tiến dần lên, mật như mạng n Phàm là có một cái người xa lạ ở trong thôn xuất hiện lập tức liền sẽ bị biết được, cho nên tương nhan thực phiền, cho nên nàng muốn đi giải sầu. Tiểu thư, ngươi là muốn vào cung người, nếu là ở ngay lúc này ra cái gì bại lộ, chỉ sợ toàn bộ liều phủ cũng sẽ bị liên lụy. Bên người ngài không bỏ trong lòng, kêu bình di nương đầu. Tổng phải vì nàng ngấm lại, có phải hay không? Tích xương không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyên, bởi vì quá mức với kích động, mày thượng đã che kín tinh tế mồ hôi, kết thành thẳng tác. Theo trắng non gương mặt chảy xuôi xuống dưới, tương nhan quay đầu tới nhìn tích xương, lấy ra khăn vì nàng lao đi mồ hôi. Lúc này mới nói: ban đêm trời tối, ai có thể xem tới được ta bộ dáng? Chúng chi ta luôn luôn du rú trong nhà, càng không người nhận biết ta gương mặt thật, ngẫu nhiên đi ra ngoài không ngại sự, gây tây hồ liền ở ra môn trước. Ta chỉ nghĩ ở tiến cung trước hảo hảo mà nhìn xem nơi này, tương lai chỉ sợ rốt cuộc không về được, người tổng muốn lưu cái niệm tưởng không phải. Tương nhan nói thực bi thương, đảo cũng không phải người trang mà là chân tình biểu lộ. Tưởng ở thế kỷ 21 có ai sẽ vỉ ra cửa phiên não? Khi nào nghĩ ra đi, muốn đi đâu, đó là tùy chính mình liền, đặc biệt là hiện đại cha mẹ tư tưởng tương đối mở ra, càng là cổ vũ hải tử muốn độc lập. Tương Nhan tuy rằng là tiếng trung hệ, chính là kia chính là tư tưởng hành động đều là tương đối đi theo, nàng thích tự do, nàng thích vô câu vô thúc, chính là ở hiện đại dễ như chở bàn tay là có thể được đến đủ vợ, ở chỗ này lại là nhất gian nan khó tránh khỏi làm nàng trong lòng có chút thật lớn tương phản, theo bản năng luôn là muốn đi phản kháng. Tích xương không có ở phản đối, yên lặng mà túi lầu xuống, tương lai vào cùng, ở kia tam thiên phấn đại mỹ nữ đôi, chỉ sợ nhà mình tiểu thư thật sự muốn cô tịch cả đời, cho nên, nàng không nghĩ phản đối nữa, tiểu thư nói rất đúng, tổng muốn lưu cái niệm tưởng, bằng không từ từ đem dài nên như thế nào tống cổ đâu. Chương 46 Bóng xanh cục đầu xuống chỉ là yên lặng mà, vì tương nhan đem đầu tóc thúc lên đỉnh đầu thượng lại lấy ra một chi một châm châm ở phát gian thân xuyên một bộ màu đen thẳng chuế, chân bước trên mây đầu ủng đảo cũng là cái nhẹ nhàng công tử chỉ tiếp trên mặt kia trướng mắt bớt tích xương cùng bóng xanh đều là từ nhỏ hầu hạ tương nhan lớn lên này phân tình nghĩa nhưng không chỉ là nô buộc nơi này còn có này cùng chung hoạn nạn thân tình các nàng hy vọng tương nhan có thể quá vui vẻ vì nàng có thể vui vẻ cái gì lễ giáo cái gì quy củ đều phải hết thể sang bên trạng tương nhan tiếp nhận qua xếp xoát một tiếng mở ra Tiêu tiêu xoáy xoay khí động tác tức khắc làm còn có chút buồn khổ tích xương cùng bóng xanh mở to hai mắt nhìn, nhìn không được cười ra tiếng tới, chỉ nghe vẫn luôn thực đứng đắn tích xương nói, chắc không được la hét muốn nữ giả nam trang, quả nhiên là có chút tư bản. Tương nhan ha hả cười, đôi tay phụ sau, nên ngang dựa theo nam tử bình thường đi đường tư thế đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, này còn không làm khó được ta, đi thôi, hai vị tiểu mỹ nhân, bồi bản công tử đi một chuyến đi. Thay nam trang. Tương nhan tựa hồ liền thay đổi một người, tâm tình tựa lời nói cũng trở nên phá lệ hảo, ngay cả nói chuyện, ngự khí cùng cường điệu giống như là hoàn toàn thay đổi một người. Tích xương cùng bóng xanh hoàn toàn không nghĩ tới, thay nam trang tương nhan, thế nhưng so nữ trang càng muốn hấp dẫn người, đặc biệt là nàng cái loại này từ trong xương cốt mang ra tới phong lưu ý nhị, trong lúc nhất thời ngay cả các nàng cũng sợ ngây người mắt, thay nam trang có thể làm tiểu thư như thế vui vẻ, trong lòng còn sót lại một chút lo lắng cũng lập tức bị quên mất, chỉ cần tiểu thư vui vẻ. Cho dù là núi đao biển lửa, các nàng cũng không chối tử. Tương nhan chỉ cảm thấy cả người phá lệ thả lỏng. Thế giới này đối với nữ nhân phá lệ khắc khe, chính là đối với nam nhân lại rất hoang dung. Thay nam trang, nàng tâm phảng phất trong khoảnh khắc phải tới rồi tự do. Phảng phất này rộng lớn thiên địa có thể nhậm nàng tự do bay lượn. Trước môn thủ vệ bà tử đã quan hảo môn tắt đèn ngủ, quét tước đình viện hai cái tiểu nha đầu cũng ở trong phòng của mình chưa từng ra tới. Đầu bếp nữ cũng trở về nghỉ tạm. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đều tĩnh. Chủ tớ ba người từ trong phòng lén lút đi ra, bóng xanh xoay người quan hảo môn, lúc này mới đi theo tương nhan sau này môn đi đến. Tiểu nguyệt trên cao, nu hòa màu bạc ánh trăng khoác đầy đại địa, cấp này mênh mông không gian phủ thêm hoa lệ xiêm mỹ tuy rằng không có đèn đường, chính là lại có khác một khắc phiên tư vị này lên trong lòng. Quả ra trường hẻm, gây tây hồ lập tức liền hiện ra ở trước mắt, chỉ thấy hồ thượng vô số thuyền hoa đỏ thấm đèn lồng cao cao quải, ánh đến nửa trì hồ nước đều sáng lên. Tiếng ca tiếng cười đàn sáo quản huyền thanh thanh thanh truyền đến, cùng vừa rồi yên tĩnh trường hẻm tức khắc có quan hệ trực tiếp. Lúc này gầy tây hồ, còn không có đời sau truyền lại những cái đó chứ danh cảnh điểm, nhưng là ban công đỉnh các cũng là đường cụ phong cách, đặc biệt tại đây khác trong bóng đêm, càng có vẻ xa hoa lộng lấy lên, phản phất đặt mình trong tiên cảnh giống nhau, tương nhan vốn là sung sướng tâm tình, càng thêm hưng phấn lên. Dưới chân đi được mau, chỉ lo trước mắt cảnh đẹp, lại chưa từng phòng từ mặt bên đột nhiên vụt ra tới một cái bóng người. Lập tức cùng Tương Nhan đụng vào nhau. Chương 47. Tương Nhan chưa từng phòng, lập tức bị đụng phải cái lào đảo, cả người sau này đảo đi, theo sát ở Tương Nhan phía sau Tích Xương cùng bóng xanh kinh hô một tiếng, đoạt bước lên trước một tả một hữu nâng Tương Nhan, lúc này mới không có té ngã trên đất. Tích Xương tương đối trầm ổn, vội vàng hỏi Tương Nhan có hay không nơi nào không thoải mái. Bóng xanh tắt nhìn đối diện có chút kinh ngạc bóng người quát, chạy nhanh như vậy vội vàng đầu thai a. Nếu là đâm hỏng rồi nhà ta tiểu công tử muốn người đẹp, tương nhan đứng thẳng thân mình, hạ giọng vội nói, bóng xanh, không được vô lễ, nhân gia cũng không phải cố ý, mau trở lại. tương nhan không thích cảnh mẹ đẻ cành con, đem bóng xanh kêu trở về, hướng tới trong bóng đêm xem không rõ kia cao lớn thân ảnh khẽ gật đầu, xoay người đi phía trước đi đến. từ diệu nhìn kia tuy rằng dáng người hân trường lại lược hiện đơn bạc thân ảnh liếc mắt một cái, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. nhìn đến nàng phải đi, vội đuổi theo nói, huynh đệ. Từ, từ Tương Nhan bước chân một đốn, xoay người lại, Tương Nhan đưa lưng về phía gầy Tây Hồ, cả khuôn mặt giấu vào trong bóng đêm, từ diệu lại là đối diện gầy Tây Hồ, bị đỏ rực ánh đèn chiếu giỏi đến nhìn không sót gì. Chỉ thấy đối diện nam tử, một đôi hơi kiểu mày dầm phía dưới là một đôi đen nhánh sâu thẳm hai trong mắt, giờ phút này này đôi mắt chính lẽ ngôi sao ánh sáng gắt gao nhìn chăm chú vào Tương Nhan, kêu ánh mắt quá sâu quá mờ, làm Tương Nhan cảm thấy rất là không được tự nhiên. Này nam tử ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm giống nhau, tương nhan theo bản năng nhữ nhữ mi, nói, còn có chuyện gì? Nếu ngươi phải vì chuyện vừa rồi xin lỗi nói không cần. Từ diệu hơi ngốc, ngay sau đó cười nói, huynh đài nhưng thật ra không bám vào một khuôn mẫu hào sảng thật sự, bất qua xác thật là tại hạ lô mãng, vẫn là muốn nói một tiếng xin lỗi. Không biết huynh đài muốn đi đâu? Này vốn không phải từ diệu hành sự tắc phong, sống nhiều năm như vậy làm sao từng đối bất luận cái gì một người nói qua xin lỗi linh tinh nói. Chỉ là không biết vì cái gì, tuy rằng thấy không rõ đối phương mặt, nhưng là lại có thể cảm nhận được đối phương không kiên nhẫn, một loại kỳ quái cảm giác đột nhiên sinh ra, lời này theo bản năng thuận miệng mà ra, chỉ là sau khi nói xong, trên mặt lại có chút mất tự nhiên, đời này chưa nói quá như vậy ăn nói khép nép nói. Tương Nhan chỉ cảm thấy người này thực rong dài, có chút không kiên nhẫn nói, tại hạ chỉ là tùy ý đi dạo, huynh đài thỉnh tự tiện. Tương Nhan sau khi nói xong, xoay người thẳng đi, tích xương cùng bóng xanh vội đổi theo. Từ rượu nhìn chủ tớ ba người bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng giàu dĩ, từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên bị người như vậy không lưu tình chút nào mặt cấp lực hạ. Từ rượu người này rất cường thế, người càng làng địch ta mà đi, ta lại càng muốn đón khó mà lên. Nhìn chủ tớ ba người bóng dáng, tắc tắc cười, xoay người hướng bên kia bước nhanh mà đi. Canh giờ này, sở lương đã cùng đấu Nguyệt Thành hội hợp, chỉ còn chờ giờ tí một quá, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm liền xuống tay. Lấy sổ sách liền lập tức cùng Từ Diệu lộn trở lại kinh đô. Tương Nhan tản bộ mà đi, chậm rãi đi vào bên hồ, bên hồ loại một vòng lớn liêu rủ, gió nhẹ nhẹ phẩy, nhẹ nhẹ tung bay, lệ tương Nhan có chút buồn bực tâm tình được đến một chút giảm bớt. Chỉ là đương nàng đi đến Bích Nguyệt tiểu thời điểm, nhìn đến tiểu biên có con tiểu thuyền hoa ngừng ở bờ biển, nhìn đến thuyền hoa thượng đối diện nàng mặt giãn ra mà cười người khi, khỏe miệng không khỏi chịu vừa kéo. Chương 48. Đứng ở thuyền hoa thượng đúng là Từ Diệu, hắn vừa thấy đến Tương Nhan, Lớn tiếng cười nói, thật là đời người nơi nào không gặp lại, nếu tương phùng chính là có duyên, huynh đài sao không lên thuyền uống xoàng một ly. Này minh nguyệt trên cao, rượu ngon ở phía trước, đàn sáo thanh thanh dễ nghe, như thế cảnh đẹp, uống soàng thiện uống chẳng phải Mỹ thay.